tận thế tân thế giới chương một trăm sáu mươi huyết quang trong chốc lát những kẻ địch trong hội trường này đã bị ngô minh tiêu diệt sạch sẽ ngoài việc bị mất một u linh ngô minh không có tổn thất nào khác nhưng đã giành được một vài chiến lợi phẩm quý tộc trường kiếm tuy không bằng cuồng bạo chi nhận nhưng nó vẫn là một vũ khí tốt đặc biệt là hình dáng rất đẹp tin rằng nhất định sẽ bán được giá cao ở sư thành trực tiếp hóa thẻ thu vào những thứ khác không có giá trị gì và ngô minh quá lười để nhặt chúng mới vừa rồi mấy huyết tộc chiến sĩ thần sắc thực khẩn trương hơn nữa trừ bỏ hai nữ huyết tộc chiến sĩ ở ngoài còn lại rõ ràng là tự nguyện coi như pháo hôi tới ngăn cản nói cách khác đằng sau cánh cổng đá này nhất định phải có thứ gì đó quan trọng đáng để những huyết tộc chiến sĩ và huyết nô này hy sinh tính mạng để bảo vệ những người của ủy ban quản lý bên ngoài lúc nào cũng sẽ có thể sẽ xông vào ngô minh biết muốn thu chỗ tốt thì phải nhanh lên lúc này kết giới đỏ như máu đang bảo vệ cửa đá ngô minh đưa tay chạm vào cảm giác như đang chạm vào một bức tường vô hình ngô minh vẫn sức dùng kiếm quan chém lên trên đó lập tức bắn ra một c ổ nguyên khí dao động màng chắn kết giới chưa vỡ mà ngô minh bị phản chấn về phía sau lui một bước phòng ngự chắc chắn ngô minh tự nhủ chẳng trách các thành viên trong ủy ban quản lý không có biện pháp gì với loại huyết sắc kết giới này chỉ có thể chờ kết giới mất đi hiệu lực nhưng ngô minh cũng nhận ra huyết sắc kết giới rất mạnh nhưng cũng là một thẻ bài rất quý nếu không một ít được thả trên cổng thành thì những người trong ủy ban quản lý dù có năng lực cũng không thể tấn công ngô minh sẽ không đợi ở đây hắn ta lập tức uống một n g ụ m huyết thanh sau đó trực tiếp sử dụng toàn loa kiếm khí có sức xuyên phá mạnh nhất trong số kiếm kỹ tam thức ngô minh định dùng vũ lực để phá vỡ kết giới ba một luồng năng lượng kiếm hình xoắn ốc lao ra hung hăng đâm vào huyết sắc kết giới toàn bộ kết giới rung chuyển mặc dù lực công kích của loa toàn kiếm khí phi thường cường đại nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới một phát thì không được vậy còn ba phát liên tiếp thì sao ngô minh cũng tức giận đâm liên tiếp ba nhát với tốc độ cực nhanh gần như đồng thời phóng ra ba đạo kiếm khí ba đạo kiếm khí hình xoắn ốc nằm trên một đường thẳng rơi xuống cùng một chỗ công kích cường đại hơn đúng lúc này huyết s ắ c kết giới cuối cùng cũng không thể chịu nỗ lực công kích của ba đạo kiếm khí xoắn ốc trực tiếp n ứ t ra cuối cùng ngô minh chém một kiếm phá vỡ kết giới ngay lập tức nếu những người ủy ban quản lý bên ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ chết khiếp huyết sắc kết giới mà họ dùng tất cả lực lượng cũng không thể phá được thực sự đã sụp đổ dưới công kích gần như điên cuồng của ngô minh thấy kết giới bị phá vỡ ngô minh lập tức triệu hồi một u linh khác đồng thời đưa a mổ ra ngoài ba u linh a mổ và chính bản thân hiện là đội hình mạnh nhất của hắn ta vừa rồi ngô minh liều mạng muốn vượt qua huyết sắc kết giới cũng có lý do anh cảm thấy những huyết tộc chiến sĩ và huyết nô đang ở đây để bảo vệ thứ gì đó bởi vì họ thà chạy lên chịu chết cũng muốn trì hoãn mình từ điểm này ngô minh có thể xác nhận suy đoán của mình bước vào cánh cổng đá ngô minh phát hiện mình đã bước vào một căn phòng có sáu bức tường trong phòng hai nữ huyết tộc chiến sĩ chạy vào vừa rồi đang quỳ gối trước thứ gì đó với vẻ mặt kính cẩn ngô minh nhìn kỹ hơn thứ đó hóa ra là một chiếc quan tài rất lớn và chiếc quan tài vẫn còn rỉ máu Huyết u q a nhìn thấy điều này mí mắt ngô minh nhảy lên theo bản năng cảm giác được có gì đó không đúng ngoài chiếc quan tài lớn đẫm máu ở đây còn có vài chiếc quan tài nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều khi hai nữ huyết tộc chiến sĩ phát hiện ra ngô minh bọn họ cũng vô cùng kinh hãi hiển nhiên không ngờ ngô minh lại có thể đột phá huyết sắc kết giới để tới đây tiếp đó hai nữ huyết tộc chiến sĩ đã ra tay khiến ngô minh kinh ngạc trực tiếp chém vào cổ tay chém cổ m vào ì và Ngô minh lập tức tiến lên ngăn cản nhưng vẫn muộn một bước chiếc quan tài to lớn kia bỗng nhiên rung chuyển sau đó đột nhiên nổ tung một bóng đen bay nhanh ra ngoài phát ra một cổ khí tức huyết tinh về phía ngô minh Ngô minh lập tức cảm nhận được nguy hiểm trước đây hắn ta đối mặt với người đá khổng lồ cũng có khi đối mặt với s â m lâm nhuyễn trùng cảm giác lúc này vượt xa hai lần trước ngô minh lúc này cũng không kịp suy nghĩ lập tức chém ra bán nguyệt kiếm khí phanh việc kết t h ể hoàn thành trong nháy mắt bán nguyệt kiếm khí vừa lúc bổ vào trên người hát ảnh đối phương phát ra một tiếng kêu rên trực tiếp thối lui hơn mười mét huyền phù ở không trung ngô minh nhìn ra cũng biết đây cũng là huyết tộc chiến sĩ khác biệt là vẻ mặt vô cùng gớm ghiếc lực chiến ít nhất gấp mười lần huyết tộc chiến sĩ bình thường đằng sau có một đôi cánh to bằng thịt trên ngực của huyết tộc chiến sĩ này có một vết chém từ trên xuống dưới huyết nhục mơ hồ thương tích cực kỳ nghiêm trọng nếu là những con quái vật khác thì đã chết nhưng huyết tộc chiến sĩ này thì vẫn còn sống bán nguyệt kiếm khí đã là kiếm kỹ mạnh nhất mà ngô minh có thể sử dụng nhưng đó là bởi vì ngô minh không tự tin bây giờ hắn ta có thể thi triển toàn phong kiếm khí thức thứ ba nhưng dù vậy ngô minh cho rằng hiện tại không có gì ngăn cản được bán nguyệt kiếm khí ngay cả s â m lâm nhuyễn trùng cũng bị bán nguyệt kiếm khí chia cắt chỉ có điều lần này bán nguyệt kiếm khí chỉ khiến đối phương bị thương nặng điều này khiến ngô minh rất kinh hãi lúc này ngô minh đã điều khiển ba u linh bao vây đối thủ a mổ cũng lập tức ban phúc cho hắn ta một thạch bì hộ thể đồng thời hắn ta lấy ra thẻ điều tra và sử dụng nó trên người huyết tộc chiến sĩ đang bay huyết tộc thân vương sinh vật cấp ba ma cà rồng vương hệ phẩm chất màu tím nhìn thấy cái này ngô minh thầm nói không nên lời sinh vật cấp ba lại là sinh vật màu tím vương hệ khi nói đến thực lực chắc chắn mạnh hơn người đá khổng lồ và xâm lâm nhuyễn trùng rất nhiều không có gì lạ khi nó có thể chống lại năng lượng bán nguyệt kiếm khí chẳng qua ngô minh cũng biết vừa rồi bán nguyệt kiếm khí của mình cũng đã khiến cho huyết tộc thân vương bị thương nặng nếu không đối thủ sẽ không ngừng công kích nghĩ đến đây ngô minh lập tức đổ thêm vào miệng mấy ngụm huyết thanh rồi từ từ khôi phục nguyên khí vào lúc này ngô minh rất may mắn vì đã lấy được chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh và học được kiếm kỹ nếu không thì bây giờ anh ấy đã chết rồi ở phía đối diện huyết tộc thân vương lơ lửng trên không trung dương một đôi mắt đỏ như máu nhìn ngô minh sau đó lại liếc nhìn a mổ nói bằng một ngôn ngữ mà ngô minh có thể hiểu được bí thuật sư trẻ tuổi tại sao ngươi lại đột nhập lâu đài của ta tàn sát con cháu của ta h ấy là, là lần thứ ba ngô minh được coi là bí thuật sư rõ ràng là do a mổ khiến ngô minh rất tò mò không biết bí thuật sư là gì nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc h u y ế t tật thân vương này quá cường đại có thể nói là sinh vật mạnh nhất mà ngô minh từng gặp phải ngay cả con phi long bị cây huyết một khổng lồ giết chết chắc chắn không phải là đối thủ khi chạm trán với vị huyết tộc thân vương này đánh nhau ngô minh không nắm chắc trốn đi bên kia có cánh tốc độ nhất định so với chính mình nhanh hơn rất nhiều nếu không trốn được chắc chắn sẽ bị giết chết cùng đối phương giải thích ngô minh không cảm thấy dùng ba tấc lưỡi có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại vì vậy cần phải làm gì bên cạnh đó ở đây còn có những quan tài khác tức là có những ma cà rồng mạnh mẽ trong những quan tài khác trong tiềm thức ngô minh nhìn những chiếc quan tài xung quanh mình lúc này trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ nghĩ đến đây ngô minh phất tay xua đi hai u linh bên cạnh chỉ còn lại có một u linh ngay lúc này huyết tộc thân vương đối diện đột nhiên phát hiện cái gì nói ngươi không phải bí thuật sư nói xong lập tức xông lên ngô minh đã sớm đề phòng đối thủ nói thật vị huyết tộc thân vương này thực sự rất xảo quyệt đối phương có lẽ đã nhận ra hắn ta không phải là một bí thuật sư hắn s ợ dĩ như vậy nói chẳng qua là kéo dài thời gian khôi phục vết thương chờ đến khi vết thương khôi phục không sai biệt lắm mới đột nhiên tập kích chẳng qua ngô minh cũng cần khôi phục nguyên khí bằng không một khi không thể sử dụng kiếm kỹ tình huống sẽ rất phiền phức lần này ngô minh vẫn chém bằng bán nguyệt kiếm khí không nghĩ tới huyết tộc thân vương đã có chuẩn bị trên không trung đột nhiên xoay người tránh ra sau đó vung cánh bay tới Ngô Minh t r ự cảm tiếp một tường trên một chiếc quan tài. Đòn đánh của huyết tộc thân thạch thể mặt thêm rơi chiếc Minh liệp giáp Minh nổi. nếu đập bị bay, bên bức bị bị đánh đó Đòn đánh được đã đỡ quan vương cực kỳ uy lực, cũng nhờ Ngô nhân cường long lân, nếu không Ngô minh đã chống đỡ không hộ hóa của sau của uy vào và cực lực, có c kỳ nhận được gió thổi qua đầu ngô minh đột nhiên phát lực bật ra trên không trung hai đạo kiếm quan chém ra đồng thời u linh do ngô minh để lại cũng gào t h é t lao về phía huyết tộc thân vương ngô minh biết để chống lại kẻ địch cấp độ này h ắ nhưng dù vậy huyết tộc thân vương cũng không rơi vào hạ phong càng chiến càng dũng mãnh đòn đánh của đối phương thậm chí có thể đánh u linh bị thương một khi u linh bị giết chết ngô minh sợ rằng sẽ thua ngay lập tức hơn nữa huyết tộc thân vương còn có thể sử dụng thẻ bài thậm chí còn có thể triệu hồi những huyết nô cường đại để chiến đấu ngô minh có thể nói phải thua không thể nghi ngờ ngô minh đã cố gắng sử dụng kiếm kỹ thức thứ ba nhưng hắn ta cảm thấy chóng mặt khi muốn sử dụng nó ngô minh biết khả năng thực lực trước mắt của mình thi triển này để tam thức kiếm kỹ quá mức miễn cưỡng cho nên mặc dù lĩnh ngộ trong không gian thần thức đã thi triển qua nhưng hiện tại tình hình khó có thể thi triển ra được may mắn thay ngô minh vẫn có một ác chủ bài ngay lúc huyết tộc thân vương có ưu thế tuyệt đối một cổ chấn động dữ dội đột nhiên từ hai cổ quan tài bên người truyền đến sau đó cổ quan tài bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đập vỡ hai bóng người nhanh chóng nhảy ra rơi xuống hai bên ngô minh nhìn thấy xuất hiện hai cái bóng dáng ngô minh liền an tâm hai nhân vật là một nam một nữ đều là ma cà rồng cường đại tuy không ở cấp độ huyết tộc thân vương nhưng lại mạnh hơn nhiều so với huyết tộc chiến sĩ bình thường ít nhất chúng đều là sinh vật cấp ba nhưng hai ma cà rồng này có hàm răng lớn trong miệng rất khác với ma cà rồng bình thường phân lâm thắc khắc hai người cũng tỉnh rồi sao tại sao lại đứng về phía kẻ địch huyết tộc thân vương lập tức mắng hai huyết tộc nhảy ra khỏi quan tài ngôn minh lúc này mới lạnh lùng nói đừng kêu nữa bọn họ đã bị người hầu của ta ký sinh hiện tại lúc à người của ta. l này ngô minh khá là hưng phấn hai ma cà rồng cường đại ký sinh này tương nhiên là răng hàm và nhị nha khi thấy có những quan tài khác ở đây ngô minh đã lên kế hoạch tìm cách thả răng hàm nhị nha để chúng ký sinh nói một cách hợp lý thì những huyết tộc này có cấu tạo cơ thể tương tự như chiến binh thổ dân và con người vì vậy chúng có thể ký sinh người trong quan tài hiển nhiên là đang ngủ tức là răng hàm và nhị nha sẽ không bị trở ngại gì cả đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời vì vậy ngô minh lợi dụng cơ hội vừa bị đánh ngã trên quan tài bí mật triệu hồi răng hàm và nhị nha cho chúng vào trong quan tài để ký sinh lúc này rõ ràng việc ký sinh đã thành công ngô minh có thể cảm giác được răng hàm và nhị nha ký sinh trên người ma cà rồng mạnh hơn nhiều so với ký sinh trên người chiến binh thổ dân trước kia dù sao hiện tại bọn chúng cũng ký sinh trên sinh vật cấp ba hiện tại tình thế đã đảo ngược xung quanh ngô minh có hai sinh vật cấp ba mặc dù chiến đấu một mình chắc chắn không phải là đối thủ của huyết tộc thân vương nhưng cùng với ngô minh a mổ và một u linh khác chưa chắc không thể đem huyết tộc thân vương mạnh mẽ xử lý ngô minh hiểu điều này tự nhiên huyết tộc thân vương cũng vậy lúc này hắn không có tấn công lại mà là vỗ cánh bay lên không trung trong mắt hiện lên lửa giận đồng thời có chút kiên kỵ ngô minh cũng không tấn công mặc dù bây giờ có răng hàm và nhị nha ở bên cạnh sức mạnh của phe mình dường như đã vượt qua đối phương nhưng ngô minh biết mình có thể sẽ không thực sự đánh bại được huyết tộc thân vương đó vạn nhất không thành hắn ta sẽ không còn chiêu gì nữa lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ tới vị huyết tộc thân vương này lúc trước đã ngủ say có lẽ kiếp trước ủy ban quản lý chiếm giữ tòa lâu đài này nhưng chưa từng bước vào căn phòng này sau đó ủy ban quản lý bị mất lâu đài cũng có thể liên quan đến huyết tộc thân vương rất có thể lúc đó nó tỉnh dậy và giết hết những kẻ thù đã xâm chiếm lâu đài của mình nếu là như vậy nhất định không dễ dàng đánh thức huyết tộc thân vương như vậy ngô minh chú ý tới hai nữ huyết tộc chiến sĩ vừa cắt cổ tay đã ngã xuống đất chết lúc này càng làm cho suy đoán này chắc chắn tình hình hiện tại là không ai chắc chắn sẽ giết được đối phương tình hình trở nên bế tắc huyết tộc thân vương dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó lúc này lạnh lùng nói ngươi rất mạnh hiện tại nếu chúng ta đều không làm gì được nhau chi bằng lặng lẽ lui binh như thế nào hiện tại ta cho phép ngươi rời đi nơi này nhưng ngươi cũng phải bảo đảm không quay trở lại ngô minh cũng đang có ý định này bây giờ hắn ta có răng hàm nhị nha trợ giúp nhưng không biết phải làm thế nào để đối phó với vị huyết tộc thân vương này khi nào trở thành thức tỉnh giả cấp ba lại đến nghĩ đến đây ngô minh gật đầu nói được rồi nói xong chậm rãi lùi về phía sau huyết tộc thân vương thật sự không có ngăn cản ngô minh đem a mổ cùng răng hàm và nhị nha ra khỏi cửa đá thở phào nhẹ nhõm rõ ràng là chuyện này hai bên đều kiên kỵ nên không ai đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không nhưng không có nghĩa là đây là kết cục ngô minh cảm thấy vị huyết tộc thân vương này nhất định phải có người chống lưng có lẽ một lát nữa sẽ đến truy sát mình cũng may chính mình cũng có biện pháp ứng phó cánh cổng đá sau lưng lúc này đã bị đóng lại không biết huyết tộc thân vương đã làm gì nhìn từ bên ngoài không thể nhìn ra trên tường vẫn còn một cánh cổng đá ngô minh lập tức đi lên cầu thang trên đỉnh đầu có một lỗ thông gió vừa đủ để chúng bay ra ngoài lúc này ngô minh không muốn người trong ủy ban quản lý phát hiện ra sự tồn tại của mình nửa giờ sau ngô minh lặng lẽ rời khỏi lâu đài á kỳ nhờ có thức tỉnh giả của ủy ban quản lý đang chiến đấu ác liệt với huyết binh và huyết nô trong lâu đài nên dọc đường không bị ai phát hiện chờ trên sườn núi một hồi hai con dơi lớn dài hơn nửa mét bay tới sau đó phanh một tiếng biến thành hai chiến binh ma cà rồng đó là răng hàm và nhị nha nhìn răng hàm và nhị nha có tân thân ký sinh ngô minh biết bất luận điều gì thì lần này đều đã kiếm lớn u linh tuy mạnh nhưng dù sao nó cũng không có thực thể còn răng hàm nhị nha thì khác đặc biệt lần này chúng ký sinh vào ma cà rồng sinh vật cấp ba tùy tùng là sinh vật cấp ba vừa nghĩ tới đã khiến người ta hưng phấn ngô minh có thể chắc chắn tùy tùng cấp ba nhất định là đệ nhất sư thành đây cũng là bởi vì ma cà rồng trong quan tài đang ở trạng thái ngủ say nếu không muốn thành công ký sinh mà không bị phản kháng cơ hồ là không có khả năng đây là vận khí a điều đáng tiếc duy nhất là ma cà rồng giống như u linh là những sinh vật hắc ám và không thể phơi mình dưới ánh nắng mặt trời đặc biệt là ma cà rồng chúng sợ ánh nắng mặt trời hơn bất quá vào ban đêm chiến lược tuyệt đối là nhất lưu hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực sinh vật cấp ba cường đại ngô minh đánh giá về sau chính mình càng thích hợp buổi tối ra ngoài săn thú đặc biệt hiện tại sắp có thể nâng cấp càng giúp ngô minh nhiều hơn sau khi được chỗ tốt như vậy ngô minh lập tức xuống núi trở về trại vừa đi vừa về chỉ mất ba tiếng vào lúc này d ư ỡ n g vân phi thẩm gia nghi và độc nhãn lão n g ũ đều đã sẵn sàng không chỉ họ mà các thức tỉnh giả thuộc mười đội lớn lúc này đều đã chuẩn bị sẵn sàng háo hức thử sức mặc dù vẫn còn ít nhất hai giờ nữa mới có thể rơi xuống trong khoảng thời gian này xe c ổ vẫn tiếp tục di chuyển những con quái vật ban đầu hoạt động trong tự nhiên từ lâu đã bị một số lượng lớn thức tỉnh giả tàn sát nhiều thức tỉnh giả vẫn đang tuần tra xung quanh chết một số quái vật lọc lưới sư thành lần này rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ cho trận tranh đoạt thẻ ủy ban quản lý cũng tiềm ẩn rất nhiều khả năng ít nhất làm sao để dự đoán được khu vực mà thẻ bài sẽ đổ bộ trên diện rộng là một việc không hề đơn giản lúc này có mấy chiếc xe chạy ngang qua trại của ngô minh hắn ta lập tức cảm giác được một luồng sát khí đang khóa chặt trên người quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe có v u văn long đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào mình ngô huynh đệ đó là đội của đội thiên hà vu văn long là một tên tâm thuật bất chính có thù tất báo hiện tại hắn ta không dám làm gì với tư cách c ư ớ c vị của ngươi nhưng nếu t h ể nâng cấp chút nữa rơi xuống một trăm phần trăm hắn sẽ tấn công ngươi trong lúc hỗn loạn nhất định phải đề phòng ngoài ra ta còn nghe nói đội thiên hà có hai đội phó bí ẩn cực kỳ cường đại khi đợt t h ể nâng cấp lúc trước rơi xuống đã giành được t h ể nâng cấp và trở thành thức tỉnh giả cấp hai đ ộ c nhãn lão ngủ nhìn một màn này đi tới nói với n g ông m i h ô n ta chú trọng nghĩa khí lần này ngô minh rõ ràng là giúp mình đ ộ c nhãn lão ngũ cũng nhìn ra được mặc dù không biết tại sao tên ngô minh này lại làm như vậy nhưng ông ta vẫn nghĩa khí nhắc nhở một câu không sao nếu v u văn long không tìm đến với ta thì thôi nếu hắn dám tới ta cũng vừa lúc tìm cơ hội diệt trừ hắn loại tiểu nhân này chết không đáng tiếc ngô minh cười cảm tạ đ ộ c nhãn lão ngũ dựa theo thực lực của ông ta kiếm được thẻ nâng về phần hai đội phó bí ẩn của đội thiên hà ngô minh cũng đã nghe người ta nói nhiều lần người khiến chiến cùng trần chấn đều bội phục ngô minh tự nhiên sẽ để bụng vừa vặn đ ộ c nhãn lão ngủ tin tức linh thông chi bằng tìm ông ta hỏi thăm một chút nghe được ngô minh muốn hỏi thăm hai đội phó của đội thiên hà đ ộ c nhãn lão ngủ khóe mắt lộ ra một nụ cười xấu hổ nói ta không biết xấu hổ khi nói ra lời này ta chỉ biết rằng hai đội phó của đội thiên hà rất cường đại nhưng không biết bọn họ tên là gì và trông như thế nào nghe nói hai vị đội phó này thường không có ở sư thành nên không có nhiều người nhìn thấy nhưng ta đã sớm nghe nói triệu thiên hà cũng chính là đội trưởng đội thiên hà lúc vừa tới sư thành đã từng ở g i ả ngoại đụng phải mấy sinh vật tích dịch ca nhọn cấp hai là hai người kia lấy thế lôi đình đánh chết quái vật cứu triệu thiên hà một mạng lúc này mới có giao tình sau này triệu thiên hà thành lập đội thiên hà thì mời hai người đó làm đội phó nghe nói có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến sự việc này chắc là thật ngô minh vừa nghe nghĩ thầm nếu thật sự giống như lời độc nhãn lão ngũ đối phương mấy tháng trước đã có thể đánh chết tích dịch gai nhọn quả thật có chút tài năng phải biết rằng tích dịch có gai trong số các sinh vật cấp hai thực lực không tầm thường khi đó tất cả thức tỉnh giả đều là cấp một có thể g i ế t tích dịch gai nhọn cứu người thực sự lợi hại chẳng qua ngô minh tin tưởng mặc dù đối phương lợi hại mình cũng có biện pháp đối phó kiếm kỹ của mình ngay cả sinh vật cấp ba đều có thể diệt sát thậm chí bức huyết tộc thân vương có sức mạnh sánh ngang với sinh vật cấp bốn lặng lẽ lui binh ở giai đoạn này tuyệt đối không có thức tỉnh giả có thể so với mình đương nhiên nếu đội thiên hà dùng toàn lực đối phó ngô minh cũng sẽ rất bị động chính cái gọi là hảo hán không chịu nổi người nhiều tuy nhiên chỉ cần không không không trôi qua sẽ sẽ sát tranh đoạt thẻ cấp cấp trở thành thức tỉnh tin tưởng thực lực của mình sẽ được cải thiện rất thiên toàn tới tin tưởng trốn tuyệt thể của ai nâng Ngô Minh mình nhiều, đến lượng chính mình, Ngô Minh tưởng mặc dù không địch lại, nhưng muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không có ai có thể ngăn chặn. hà địch chạy được đó đội đối lại, vây giả cấp cấp cấp lực cải lúc mặc dốc lực mặc có có dù dù bộ thời gian trôi qua từng chút một trong khoảng thời gian này ngô minh nghe nói ủy ban quản lý đã hoàn toàn khống chế lâu đài trên sườn núi nhưng ngô minh biết bọn họ hẳn là không tìm được căn phòng phía dưới g i a i đoạn này không ai có thể đối phó được huyết tộc thân vương mà đối phương tự hồ cũng có nguyên nhân đóng cửa không ra thật ra không cần lo lắng khi đã quá nửa đêm bầu trời đêm đen kịt lập tức được những ánh lửa chói lọi chiếu sáng những vệt sáng giống như sao băng rọi sáng cả bầu trời đêm bầu trời đêm rộng lớn vô biên dường như đang ở dưới một trận mưa sao băng vô số tia lửa xuất hiện những tia lửa đó là thẻ nâng cấp theo thời gian những thẻ bài này từ từ rơi xuống có thể thấy chắc chắn có hàng nghìn cấp độ trong đó có rất nhiều thẻ bài rơi theo hướng này còn những thẻ bài khác mặc dù hiện tại vẫn có thể nhìn thấy nhưng sau khi rơi xuống thì có thể cách xa hàng trăm km thậm chí hàng nghìn km dù là thức tỉnh giả nào đi chăng nữa nhìn thấy các thẻ nâng cấp rơi khắp đất trời sẽ khó kiềm chế mà hét lên đây là thẻ nâng cấp sao nhiều như vậy hơn nữa nó rất đẹp thẩm gia nghi hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy thẻ nâng cấp và cảnh tượng kinh ngạc thực sự khiến cô không thể tin được đ ộ c nhãn lão ngũ cũng cười thích thú nhìn ngô minh nhưng lại phát hiện ngô minh là người lãnh đạm nhất trong số những thức tỉnh giả đối với ngô minh việc cạnh tranh thẻ nâng cấp cấp hai chẳng có ý nghĩa gì anh chỉ cần giúp thẩm giai nghi đ ộ c nhãn lão ngũ duẩn vân phi và trương thu là có được một thẻ là tốt rồi ngô minh thực sự quan tâm đến thẻ nâng cấp cấp ba chỉ là ngô minh nhìn thấy thẻ nâng cấp đầy trời chúng hóa ra là thẻ nâng cấp cấp hai dấu hiệu để nhận biết loại thẻ là lớp nguyên khí gắn trên thẻ thẻ nâng cấp cấp hai được bao phủ một lớp nguyên khí màu đỏ nhưng ngô minh biết lớp nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp cấp ba là màu xanh lam nhưng giữa những thẻ rơi như sao băng không có thẻ nâng cấp cấp ba màu xanh nào trong số các thẻ trên bầu trời phần lớn trong số đó có vẻ như hơn hàng trăm thẻ bài đã rơi xuống khu vực này đã có những thức tỉnh giả lái xe chạy nhanh theo quỹ đạo của các thẻ bài chúng ta cũng đi chứ thẩm g i a nghi giờ phút này mới nói từ lúc ngô minh đem nàng mang qua cầu nàng vẫn luôn biểu hiện phi thường điệu thấp ở đây đều là thức tỉnh giả cường đại bậc trung ở sư thành nàng có phản ứng này cũng thật bình thường ngô minh nói lúc này hơi chán nản vừa rồi vẫn chưa tìm thấy dấu vết của thẻ nâng cấp cấp ba ngay khi hắn ta nghĩ rằng sẽ không có thẻ nâng cấp cấp ba một số đống sáng xuất hiện trên bầu trời đêm và những đống sáng này có màu xanh lam ấn tượng tim ngô minh nhảy dựng lên lập tức nhìn ra mấy tấm thẻ này đều là thẻ nâng cấp cấp ba không ngờ lại thật sự có chỉ là số lượng rất ít ngô minh nhìn tổng quát các thẻ nâng cấp ba cấp có thể thấy được nhiều nhất chỉ có hàng chục thẻ quá ít so với số thẻ cấp hai mà mấy chục tấm thẻ này bị phát tán ngô minh lập tức gọi mọi người lên xe đuổi theo phương hướng có điểm sáng xanh rơi xuống vào lúc này gần như tất cả các thức tỉnh giả đều bắt đầu hành động tất cả đều đỏ mắt một lúc sau xa xa có một tấm thẻ rơi xuống đất lập tức có thức tỉnh giả lái xe nhanh chóng chạy tới tuy nhiên ngô minh luôn nhìn chằm chằm vào thẻ nâng cấp màu xanh trong không trung đây là mục tiêu của hắn ta tốc độ rơi của thẻ nhanh hơn nhiều so với tốc độ của ô tô chỉ mất chưa đầy một phút gần như toàn bộ thẻ rơi xuống đất bầu trời đêm vốn được chiếu sáng lại trở lại tối đen như mực khu vực thẻ rơi nằm rải rác trong phạm vi mười km cũng may là vùng đất bằng phẳng tầm nhìn tốt đẹp Ngô mười i lái xe với nơi rơi nhiều rơi thời, tiếng quái giống n nhanh nhất đến xanh xuống cũng Đồng trong không ngừng vang lên n h thẻ thẻ thép h xe và vật tốc rất có có của độ đỏ đó đêm gầm ở lần lần loại đầu tiên Ngô Minh tranh đoạt thẻ bài nâng cấp. Lần này cũng có nhiều loại quái vật hỗn đoạt độ của quái quái thẻ vật tốc vật t bài hợp h của cấp có ư n nhanh hơn những n g g ư ờ khác 10 phút sau ngô minh đến khu vực thẻ nâng cấp cấp ba mặt đất đầy ổ gà có ít nhất 15 thẻ nâng cấp cấp hai và một thẻ nâng cấp cấp ba tất cả các thẻ bài đều có một lớp lá t r ắ n g nguyên khí không thể bị phá hủy chút nào khi ngô minh đến thì đã có hàng trăm thức tỉnh giả tới đây rồi ngoài ra còn có hàng trăm con quái vật khác nhau ở phía bên kia rất nhiều sinh vật cấp hai rõ ràng đối với sinh vật cấp hai mục tiêu cũng là thẻ nâng cấp cấp ba mọi người chúng ta phải chăm sóc lũ quái vật này trước nếu không chúng ta còn có thể bị lũ quái vật này lợi dụng có người đi đầu lập tức có người hưởng ứng lập tức t r ă m thức tỉnh giả từng người lấy ra thẻ sinh vật triệu hồi ra s ủ n g vật của bọn họ trực tiếp hướng về phía quái vật chung quanh nhìn trộm g i ế t tới những thức tỉnh giả này đều là những người giỏi nhất trong mười đội đứng đầu mỗi người đều có chút tài năng sự hiện diện của những con quái vật đó quả thực là một mối đe dọa lúc này bọn họ có chung kẻ thù chỉ một khoảnh khắc đã đánh g i ế t tan nát những con quái vật nhìn trộm xung quanh ngay cả những con quái vật chưa chết cũng chạy trốn sau khi loại bỏ những con quái vật đó Lá Lúc trắng nguyên khí trên thẻ mất. thức tỉnh sắp nguyên nâng cấp vẫn còn, nhưng có vẻ như nó sắp biến mất. Lúc này khí cấp có có vẻ giả đội i với lưỡi đao dài dính máu và nói quanh máu đao nâng dính thẻ cấp và đ thẩm phán chúng cấp cấp cho chúng thẻ hãy thuận thể diện. Đội thẩm phán quản nâng này, người tiện diện. ta tiếp ta đã Đội mọi là đội đứng đầu trong mười đội hàng đầu cho nên bọn họ tự nhiên có lòng tin nói ra lời này đội thẩm phán có bối cảnh của ủy ban quản lý không ai dám n ắ t tội điều quan trọng nhất là có hơn mười lăm thẻ ở đây đội chỉ chiếm ba trong số đó tuy tỷ lệ chiếm nhiều nhưng không phải là không có chỗ cho những người khác vì vậy tiếp theo đội thương khung đội viêm long cũng làm theo khoanh vùng thẻ muốn chiếm lúc này ngô minh tiến lên một bước trịnh trọng nói vậy thì những thẻ bài còn lại là của ta các đội khác còn chưa tranh đoạt không ai ngờ có một người như vậy đột nhiên xuất hiện phải biết có năm thẻ nâng cấp còn lại bao gồm cả một thẻ nâng cấp cấp ba trong đó có thể nói ngô minh muốn có nhiều hơn đội thẩm phán đội thẩm phán chỉ dám xin ba hai đội thương khung và viêm long mỗi người chỉ dám hỏi hai người này là ai cũng dám bao hết những thẻ còn lại không ai trong số những người có mặt biết ngô minh và ngay lập tức có người phá lên cười thực rõ ràng hành động của ngô minh bọn họ xem ra thật sự là có điểm không biết tự lượng sức mình chính mình mấy c â n mấy lượng không biết thế nhưng còn học nhân gia công phu sư tử ngoạn quyết định thẻ thuộc sở hữu của mình đơn giản là nực cười lập tức có người mắng chửi có người cho rằng ngô minh bị thiểu năng trí tuệ có người cho rằng ngô minh mất trí cũng có người nói thẳng đồ ngốc ngươi cho rằng ngươi nói những t h ể bài này là của ngươi thật sự là của ngươi sao lăng trở về tự sướng đi dũng vân phi thẩm giai nghi đ ộ c nhãn lão ngủ đi cùng ngô minh lúc này cũng rất kinh ngạc bọn họ biết rõ thực lực của ngô minh nhưng cái này rõ ràng đắc tội người khác nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đứng sau ngô minh d ư n g vân phi và thẩm giai nghi tin tưởng ngô minh đối với độc nhãn lão ngũ đó hoàn toàn là vì nghĩa khí hơn nữa độc nhãn lão ngũ bản thân chính là ở tầng dưới chóc lăng lê bò lết đi lên ông ta biết đôi khi nhất thiết phải tranh giành n g ư ờ i không tranh người khác có thể đem n g ư ờ i đạp dưới chân nghe thấy tiếng ồn ào và chế d ễ u của những người xung quanh khóe miệng ngô minh hơi nhếch lên nhưng lại nói vậy những gì các ngươi vừa nói đều là hư không đã như vậy hãy dùng bản lĩnh thực sự của mình mà đoạt đi ai đoạt được thì tính là của người đó ngô minh cười g i ữ tợn một tiếng nói xong trực tiếp lấy ra cùng b ả o chi nhận trăng hàm cùng nhị nha cũng lập tức đứng ở hai bên ngô minh tảng mát ra khí tức kinh người khi những thức tỉnh giả xung quanh nhìn thấy đều biết người này không phải đang nói đùa cũng miễn cười lấy vũ khí ra lúc này bộ đàm của một đội nào đó mang theo đã phát ra âm thanh đối phương nghe xong một lát theo sau nhìn nhìn ngô minh khóe miệng phím ra một tia cười lạnh khi bảy hoặc tám thành viên thức tỉnh của đội rời đi họ cũng vài lần chế nhạo ngô minh tiếp theo ngày càng nhiều thức tỉnh nhận được lệnh và chọn rời đi ngay sau đó chỉ còn lại các thành viên của viêm long và thương khung họ đều là những thành viên bình thường trong đội tổng cộng chỉ có khoảng hơn chục người và họ rõ ràng đã nhận được lệnh lúc này ngô minh rất khó chịu thầm nghĩ lần này cũng nên kiếm tài bộ đàm dùng trong đội thứ này ở sư thành tuy đắt nhưng vẫn có thể mua được bằng tài chính hiện tại của mình Phim l o n g và n h ữ n người g t ừ đội thương k h u n g l ú c này đ i tới, n h ì ngô n minh và nói ngươi là ngô minh có người gửi tin nhắn cho ngươi đội thiên hà đã lên kế hoạch đối phó với ngươi và hai đội phó của họ cũng đang ở đây bản thân các ngươi phải hết sức cẩn thận không được thì chạy đi non xanh còn đó lo gì không có củi đốt nói xong cũng quay người rời đi rốt cuộc bọn họ chỉ là phụ trách truyền lời trong chốc lát không còn ai ở đây ngô minh đương nhiên biết p h i m long và đội thương khung là do nhạc thần trần tam niên và một thiết họ nhận được tin tức và nhờ đội giúp thông báo cho hắn ta rõ ràng đội thiên hà đã đạt được thỏa thuận với người của đội khác bởi vì ngô minh nhìn thấy xung quanh có hơn chục chiếc xe hiển nhiên tất cả đều là của đội thiên hà ngô minh sắc mặt trầm xuống hiển nhiên không ngờ đội thiên hà lại chọn động thủ vào lúc này có vẻ như bọn họ đã lên kế hoạch từ trước nhìn sơ qua quân số của đối thủ ít nhất là sáu mươi người trở lên không nên đánh giá thấp sức mạnh của họ Quan Khung tuy hai của của ai ta trọng hơn,、Vìm、Long và Thương Khung lại nhắc đến hai đội phó của đội Thiên hà trong tin nhắn của họ. Chỉ là Ngô Minh không có dự định chạy trốn, tuy rằng tự tin không ai có thể ngăn cản, nhưng thể nâng cấp nhất định không có. Đối với Ngô Minh, phải lấy được nâng cần thành tỉnh người, hắn chiến tự thể thẻ thẻ trở thức trước thể bất họ. mọi giả phó Hà Chỉ chạy phải chỉ khả Vim và với lại đội đội Đối mới bại. là lấy được có có cấp có. cấp cấp cấp có dự đội thiên hà lúc này dám ra tay nhất định là lấy cớ tranh giành thẻ nâng cấp suy cho cùng cho dù là tước vị được sư thành công nhận thì khi tranh giành thẻ nâng cấp sẽ có tổn thương đến lúc đó đội thiên hà sẽ có cớ để giết người như vậy ủy ban quản lý cũng sẽ không nói gì cái gọi là tước vị này mang tính chất phô trương và mánh lới nhiều hơn nếu là nghiêm túc ủy ban quản lý chưa chắc có thể giúp mình ngay cả ngô minh cũng cảm thấy đội thiên hà có lẽ không được sự đồng ý của ủy ban quản lý dù sao thì đối phương cũng đã lên kế hoạch từ lâu nghĩ đến đây ngô minh liền hạ quyết tâm vì đối phương đang từng bước ép sát ngô minh sẽ không k h á c h khí lúc này nhìn thấy các thành viên của đội thiên hà đang dùng ép xung quanh mình thẩm giai nghi và những người khác đều có vẻ mặt nghiêm túc bọn họ cũng biết mâu thuẫn giữa ngô minh và đội thiên hà chẳng qua không nghĩ tới đội thiên hà vậy mà lại vì một kẻ tiểu nhân v u văn long có thù tất báo làm ra trận thế lớn như vậy các người lui ra trước một mình ta có thể đối phó với bọn họ ngô minh nói với những người xung quanh Anh biết một chỉ là dũng vân phi và độc nhãn lão ngủ đều không rời đi ngay cả thẩm giai nghi sắc tái nhật cũng triệu hồi thiết tích thương hùng và lấy cây khô một phát trượng của cô ấy ra đ ồ ngay thời triệu hồi thêm hồi h i con có có chỉ lo nâu bình thường, có vẻ như bọn họ không có ý định chỉ lo thân mình gấu u họ vẻ ý q ế t sát định cả á sách, n chiến đấu với Ngô Minh. Ngô Huynh, mặc dù thực lực của ta trung bình, nhưng ta không thể mặc kệ Huynh mà trốn một mình. Dũng Vân Phi và những người thức tỉnh của đội Liệp Ưng đều có vẻ mặc kiên định, sủng Ngay h thực thể Phi thức mặc lực của mặc của có mặc với đội Liệp điểm ra tạp sách, triệu hồi đấu đều lấy và vẻ vật và lấy vũ mà một dù ta ta tạp ra ra. kệ khí đ ộ c nhãn lão ngũ cũng cười và nói ngô lão đệ ta không thể rời đi vua văn long cũng đã muốn giết ta từ lâu một khi đã như vậy chi bằng chúng ta liều mạng độc nhãn lão ngũ ta lớn như vậy còn chưa sợ ai chết cũng là c h i m hướng lên trời lời nói của độc nhãn lão ngũ tuy thô tục nhưng hiển nhiên ý ông ta sẽ không bỏ đi một mình để trốn thoát thấy vậy ngô minh không nói thêm nữa dù là duẩn vân phi hay độc nhãn lão ngũ ngay cả thẩm giai nghi cũng là thức tỉnh giả mạnh mẽ đây là lý do tại sao ngô minh đưa họ đến trận chiến sắp tới có thể giúp mình một chút bên cạnh đó nếu so đấu với sức mạnh của sủng vật ngô minh sẽ tự mình tiêu diệt hoàn toàn với hai ma cà rồng cấp ba một u linh và a mổ ngô minh muốn xem đội thiên hà có gì hơn người nhìn vào lá t r ắ n g nguyên khí xung quanh thẻ nâng cấp ngô minh ước tính những lá t r ắ n g sẽ biến mất tối đa trong mười phút lúc này những thức tỉnh giả của đội thiên hà đã tập trung xung quanh ngoại trừ một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ dẫn đầu vua văn long cũng có mặt trong đó ngô huynh cẩn thận một chút người phụ nữ đó là thê thiếp của triệu thiên hà tên là trương lệ đừng nhìn vẻ đẹp của cô ta mà lòng dạ độc hơn bò cạp giết người không chớp mắt vua văn long khẳng định nịnh bợ nữ nhân này rồi đó là lý do tại sao cô ta kêu đội thiên hà bao vây ngươi ta liền thắc mắc triệu thiên hà tuy rằng chẳng ra gì nhưng cũng sẽ không bởi vì kẻ tiểu nhân như vua văn long mà lại giống trống k h u chiên như vậy đ ộ c nhãn lão ngủ dường như nhìn thấy ngô minh t ự hồ không biết người phụ nữ đó nên nói ngay lập tức ngô minh gật đầu đ ộ c nhãn lão ngủ ở sư thành đã lâu hơn nửa tai mắt cũng nhiều biết không ít sự tình liền nói ngô minh quả thực chưa từng nghe qua nữ nhân này nhưng xem ra triệu thiên hà không có tới hai vị đội phó của đội thiên hà cũng chưa tới cho nên chiến đấu chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua đ ộ c nhãn lão ngủ quét một vòng sau đó nói văn long ai là người chặt ngón tay ngươi nữ nhân yêu d i ễ m giờ phút này lạnh như băng nói biểu tình cực kỳ cao ngạo lấy ánh mắt nam nhân xem ra cô ta dáng người thật là thập phần đáng chú ý lúc này ăn mặc áo giáp da càng tôn lên dáng người ngũ quan tinh xảo một đôi mắt cực có mị lực cũng khó trách đội trưởng triệu thiên hà sủng ái lệ tỷ chính là tiểu tử kia hắn ỷ vào một cái tước vị danh hiệu cũng không xem đội thiên hà của chúng ta vào mắt vu văn long chỉ vào ngô minh nói tước vị hừ bất quá là ủy ban quản lý làm ra một cái mánh lới mà thôi ở sư thành còn có thể khoe khoang một chút nhưng tại giả ngoại ai quản ngươi có tước vị hay không văn long ngươi đi chặt từng ngón tay hắn xuống cho ta ta muốn nhìn xem hắn có dám phản kháng hay không nữ nhân quyến rũ được gọi là lệ tỷ n h ấ t mép nói cái này vua văn long không dám đi hắn đương nhiên biết thân thủ ngô minh có thể nói chính mình một chiêu cũng tiếp không được nữ nhân ngu xuẩn này để cho hắn đi vào chỗ chết sao nhưng mà ngoài miệng vua văn long không dám nói như vậy tuy rằng lệ tỷ này ngực to không não nhưng quả thực đủ quyến rũ đội trưởng rất thích cô ta lần này vu văn long cũng biết nữ nhân này là dễ bị lừa thêm mắm g i ả m muối một phen mới khiến đối phương đáp ứng thay chính mình báo thù lúc này hắn mới nghĩ tới nhưng nói thật lệ tỷ tiểu tử này thân thủ cực tốt ta nếu có thể đánh thắng được hắn cũng sẽ không bị chặt ngón tay phế vật trương lệ mắng một câu lại nói vương khuê các người đi đi người khác sống chết không quan trọng nhưng tiểu tử đó phải bắt sống ta muốn hắn biết kết cục giám đắc tội đến đội thiên hà chúng ta nếu ta là nữ nhân của thiên hà thì ta sẽ giúp anh ấy quản lý đội cho tốt việc bảo vệ lợi ích và uy tín của đội lại càng cần thiết vâng lệ tỷ vừa dứt lời trong đội thiên hà tức khắc lao ra bốn thức tỉnh giả đi đầu một người cầm một thanh đao răng cưa dài hơn bốn thước không nói hai lời liền trực tiếp quét tới hai chân ngô minh nếu như quét trúng hai chân tuyệt đối phế đi người cầm đao răng cư hung ác như vậy ngô minh tự nhiên sẽ không thách khí người tên vương khoe này chỉ là thức tỉnh giả cấp một tuy thực lực tốt nhưng còn chưa được ngô minh nhìn vào mắt ngô minh căn bản không có động a mổ là hóa thành một đạo ngân quan lập tức hạ gục đối phương nháy mắt liền cắn nát í t hầu đối phương toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt khi đối phương ngã xuống đất co giật liên tục máu trào ra trên cổ họng thì những người khác mới kịp phản ứng tìm chết dám giết người đội thiên ta chúng ta các Còn ngươi không xông lên g i đều mau mù sao. ế trong đội thiên hà triệu thiên hà là một người nói một không hai vô cùng uy tín và mạnh mẽ đã là một thức tỉnh cấp hai trương lệ đương nhiên phải dựa vào đại thụ này cho nên thường giúp triệu thiên hà xử lý mọi việc trong đội ngày thường cô ta xử lý mọi việc khá tốt tuy rằng có chút kiêu ngạo nhưng đội thiên hà quả nhiên có vốn để kiêu ngạo lần này khi v u văn long tới tìm cô ta trương lệ lập tức nổi trận lôi đình nên đã liên lạc với vài đội viên khác rồi dẫn bọn họ đi cứ như vậy cô ta trực tiếp dẫn người đi tiêu diệt kẻ địch giám đắc tội thiên hà lúc này một người đàn ông trung niên trong đội thiên hà cũng nhìn không được vội vàng tiến lên c ă n g ngăn nói lệ tỷ sủng vật của người này đã giết chết vương khuê hiển nhiên thực lực không hề yếu còn có những sủng vật không á c của đối phương chúng ta chưa chúng cao c ta qua bao ta ta đưa ra đối đợi đội đến định. giờ, rồi mới phương gặp nghĩ trưởng Trương từng nên quyết mày, lệ ta quả thực quả q u đã e kiêu n ạ o nhưng không n h g có ĩ ai là không k cho h Cô não. rằng ngay cả khi đối phương là người có cả ta đối p h ư ơ n g người người ngoài ý muốn trong cuộc tranh đoạt thẻ ngoài hoang dã là chuyện bình thường. Không ai hưng là là chuyện nạn muốn tranh chuyện bình tai ai có tức chết cuộc thì đoạt thẻ vị, ý dã sư vấn tội về điều này và có rất nhiều thẻ nâng cấp ở đây một trong số chúng còn phát ra nguyên khí màu xanh lam trương lệ có thể thấy đây có thể là thẻ có thể nâng cấp thức tỉnh cấp hai lên thức tỉnh cấp ba cô ta cũng định lấy những thẻ này cho nên mới lên kế hoạch động thủ nhưng vừa rồi vương khuê bị một trong những sủng vật của đối phương giết chết chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của trương lệ nếu đối phương là cao thủ thì cho dù giết đối thủ lấy được thẻ thì đội thiên hà cũng tổn thất rất nhiều vậy thì cô ta không dễ giải thích với triệu thiên hà nàng biết triệu thiên hà đi nên đón hai vị đội phó hiện tại hẳn là đang trên đường trở về đợi triệu thiên hà trở lại thì tốt hơn trương lệ biết thực lực hai vị đội phó của bọn họ mạnh hơn nam nhân của cô ta rất nhiều nhưng hai người này dường như luôn tìm kiếm ai đó và thường rời đi vì vậy họ không có tinh lực để quản lý đội thiên hà nhưng dù vậy chính vì có hai đội phó mạnh mẽ này mà đội thiên hà bọn họ mới có thể đứng thứ tư trong mười đội đứng đầu trương lệ thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần hai đội phó quay lại cho dù tên tiểu tử giết vương khuê có lợi hại cỡ nào hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này vua văn long đang ở một bên thấy có người làm chuyện không hay lập tức nhảy ra nói trường giang mặc dù ngươi là thành viên cốt cán của đội thiên hà chúng ta ngươi khuỷu tay quẹo ra ngoài là không đúng rồi lệ tỷ chúng ta toàn lực xông lên ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay lúc này trương lệ cũng bình tĩnh trở lại cô ta có được địa vị như ngày hôm nay nhất định không phải kẻ ngốc tuy rằng bề ngoài tỏ ra kiêu ngạo nhưng trương lệ có điểm mấu chốt cô biết một quy luật trong tân thế giới cái gọi là danh dự địa vị và thậm chí là sự giàu có đều là bong bóng điều thực sự quan trọng là thực lực cho nên khi nghe nói đối phương có tước vị cô ta cũng không có coi trọng nhưng lúc này nhìn thấy đối phương không dễ t r e o chọc mới khiến cô ta coi trọng suy nghĩ một hồi cô ta lạnh lùng nói trường giang là lão thành viên trung thành và tận tâm một khi đã như vậy thì chúng ta chờ đội trưởng trở về lần này hai đội phó cũng trở lại nghe đến câu cuối cùng tất cả thành viên của đội thiên hà đều lộ ra vẻ phấn khích bọn họ đương nhiên biết thực lực của hai đội phó nghe nói chiến cùng trần chấn đã khiêu chiến bọn họ nhưng không phải đối thủ nếu họ biết hai đội phó đang trở lại vậy thì bất cứ ai dám đắc tội đội thiên hà sẽ nhận một đòn sấm sét cùng lúc đó cách đó chừng một cây số triệu thiên hà nhìn hai đội phó phong trần mệt mỏi trở về dễ dàng d ế p chết một ít sinh vật cấp hai cảng đường trong lòng cũng có chút uể oải hắn đã là dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn cảm thấy mình ngày càng kém xa hai đội phó này mặc dù cả hai đều là thức tỉnh giả cấp hai nhưng thực lực của họ có một khoảng cách lớn liền nói mấy đầu sinh vật cấp hai vừa rồi nếu là triệu thiên hà tự mình tới đối phó tuyệt đối không có khả năng chém giết thống khoái như thế nhưng nghĩ đến địa phương hai đội phó thường đi hắn biết tại sao họ lại có thực lực như vậy triệu thiên hà hoàn toàn không dám tới địa phương đó nhưng đây là lần thứ ba hai đội phó tới đó về lý do bọn họ đi triệu thiên hà cũng biết bọn họ đang tìm một người bạn đồng hành thất lạc phải nói là triệu thiên hà có chút ghen t ị với người bọn họ tìm tên là ngô minh nếu không phải có hắn ta hai người đội phó này chắc chắn có thể giúp đội thiên hà của hắn trở thành đội đứng đầu đúng lúc này bộ đàm của triệu thiên hà đổ chuông sư thành đã sửa đổi bộ đàm của thế giới cũ để có thể nhận tín hiệu trong phạm vi ba km chính là trương lệ đã liên lạc với triệu thiên hà sau khi nghe trương lệ mô tả sơ qua sắc mặt triệu thiên hà x a sầm lại dù thế nào đi nữa đội thiên hà của hắn là một trong mười đội mạnh nhất nếu ai đó giết một người nào đó trong đội của họ ngay cả người giành được tước vị sư thành cũng không thể bỏ qua chưa kể hắn còn nghe nói ở đó còn có thể nâng cấp cấp ba nữa có chuyện gì vậy một trong hai đội phó bước đến và hỏi có người nghe chuyện trên tv audio cv giết vương khuê h i ệ người tại n của chúng ta đàn a n nghe nói nâng Thiên g ở ở đó đó có thể h Triệu cấp cấp 3. Triệu thiên hà đáp đ ú g trưởng nhưng ngang hàng giao phương mạng nâng người sự thật tuy Thiên thậm thẻ hắn Hà hai phó chí nhân mình luận này còn ân đàn cứu là lại là là bài đội đội đối đội đối với của cấp cấp 3. Người đàn ông nói chuyện rất thô bạo trên môi còn có một tầng râu rậm anh tuấn nam tính lúc này mới khẽ mỉm cười quay đầu nhìn về phía người bạn đồng hành kia mặc áo choàng giấu đi diện mạo nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân thấy người sau không có ý kiến gì người đàn ông nói vậy thì đưa chúng ta đến đó nếu là t h ể nâng cấp cấp ba không thể nhường cho người khác triệu thiên hà vui mừng khôn g xiết vội vàng theo hướng trương lệ vội vàng chạy tới một lúc sau nhìn thấy phía trước có một nhóm người rất đông hầu hết đều là thành viên của đội thiên hà ở trung tâm đội thiên hà bao vây có không đến mười người bầu không khí lúc này vốn đã căng thẳng trên mặt đất còn có một thi thể triệu thiên hà lúc này k h í thế mười phần nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất chính là thủ hạ có năng lực của mình vương khuê trong lòng tràn đầy sát khí thậm chí còn nhìn thấy thẻ bài nâng cấp sau lưng đối thủ hiển nhiên bất kể lý do là gì cũng sẽ có một cuộc xung đột tiếp theo khi trương lệ nhìn thấy triệu thiên hà đến cô ta cũng bỏ đi bá đạo và kiêu ngạo trước đây của mình chào đón ngay lập tức thiên hà đây là những người trước đây không chỉ chặt đứt ngón tay của vua văn long vừa rồi còn giết chết vương khuê ta không dám làm chủ khi ngươi không có ở đây ta chỉ có thể vây quanh ở đây chờ chủ ý của ngươi trương lệ lúc này biểu hiện như chim nhỏ không khỏi khiến triệu thiên hà cảm thấy thương tâm đừng lo hết thảy có ta ta muốn xem ai dám đối đầu với đội thiên hà của ta trương lệ nhìn thấy hai đội phó phía sau triệu thiên hà liền vội vàng tiến lên lưu ca hạ tỷ các ngươi đã trở lại có các ngươi ở đây bọn họ sẽ không dám dương oai không nghĩ tới lúc này hai đội phó m ặ t kệ nàng cũng không thèm nhìn nàng từ lúc đặt chân đến đây hai người dường như đã phát hiện ra điều gì đó nhìn thẳng về phía trước bọn họ còn không có nghe thấy trương lệ chào hỏi chút nào tình huống này lập tức khiến trương lệ và triệu thiên hà chú ý người khác không biết nhưng bọn họ biết rất rõ hai người này ngày thường không quan tâm đến người khác ngoại trừ tăng lên thực lực đều ra ngoài tìm người có thể nói chưa bao giờ để ý tới người khác như vậy trương lệ vẻ mặt xấu hổ nhưng cô biết thực lực của hai đội phó và địa vị của bọn họ trong đội thiên hà nên không dám nói gì nhưng triệu thiên hà nhìn thấy biểu tình của hai đội phó lập tức cảm giác được có chút không ổn chẳng qua đến tột cùng địa phương nào không đúng hắn lập tức cũng không nói lên được tóm lại chính là không ổn phi thường không ổn ngô minh ở phía đối diện cũng nhìn thấy triệu thiên hà lúc này đi tới cũng không thèm đếm xỉa tới lời thêm mắm dặm muối đổ thêm dầu vào lửa của người phụ nữ tên trương lệ nếu hai bên đã trở mặt thì không cần phải giải thích bất cứ điều gì trương lệ nói đã bao vây mình ở chỗ này không nghĩ tới chính mình chẳng qua là chờ lá chắn nguyên khí t h ể nâng cấp biến mất mà thôi triệu thiên hà kia xem ra có chút thực lực nhưng lúc này ngô minh liếc mắt nhìn qua liền biết đối phương nhất định không phải đối thủ của mình vậy đội phó của hai đội thiên hà đã hơn một lần được nhắc tới thì sao nhìn thấy hai người phía sau triệu thiên hà ngô minh thầm nói có lẽ là họ nhưng thân thể ngô minh lập tức cứng đờ như thể hắn ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc và khiếp sợ ngô minh nhìn hai đội phó hai đội phó cũng đang nhìn chằm chằm ngô minh nhất thời không khí như đông cứng lại trong tình huống này cho dù thần kinh thô to và t r ì độn đến đâu mọi người cũng cảm thấy có gì đó không ổn cho nên dù là duẩn vân phi thẩm giai nghi và độc nhãn lão ngũ hay người của đội thiên hà như triệu thiên hà trương lệ và vua văn long tất cả đều không dám phát ra tiếng động nhìn cảnh tượng khá kỳ lạ này lúc này lớp nguyên khí trên thẻ nâng cấp đột nhiên biến mất nhưng cả đội thiên hà lẫn đám người d ư ỡ n g vân phi đều không nhúc nhích lúc này một vài con quái vật có vẻ ngoài xấu xí bất ngờ nổi lên từ trong đất chúng là những địa trùng thú rất mạnh trong số các sinh vật cấp hai rõ ràng những con quái vật này đã ẩn mình trong bóng tối từ lâu chờ tranh thẻ nâng cấp liền thấy ngô minh cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng k h o á t tay trăng hàm và nhị nha lập tức hóa thành hai đạo dư ảnh tiếp theo liền xuất hiện bên cạnh địa trùng thú loại này tốc độ hoàn toàn siêu việt phạm trù sinh vật cấp hai tiêu chuẩn của những thức tỉnh giả cấp hai chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của chúng những thức tỉnh giả cấp một căn bản không thể nhìn thấy chuyển động của răng hàm và nhị nha khoảnh khắc tiếp theo vài đạo huyết q u a n bạo khởi tất cả địa trùng thú định ăn cắp thẻ bài đều bị răng hàm và nhị nha giết chết răng hàm nhị nha trong tay cũng cầm vũ khí chính là quý tộc trường kiếm ma cà rồng sử dụng trường kiếm có thể hấp thụ tinh huyết kẻ bị thương tổn trả rồng, kiếm kẻ ma mấy có cấp cho ma cà hấp bị về đây đây là sinh vật cấp ba lập tức thức tỉnh giả có kiến thức liền thất thanh kêu lên sinh vật cấp ba đối với những thức tỉnh giả hiện tại chúng là tồn tại bất khả chiến bại biết rõ những sủng vật xung quanh ngô minh hóa ra đều là sinh vật cấp ba không ai dám manh động ai cũng đều không ngốc giai đoạn hiện tại sinh vật cấp ba muốn giết chết tất cả mọi người không phải là không có khả năng càng không cần phải nói nơi này có hai sinh vật cấp ba chuyện này xảy ra trong nháy mắt ngô minh cùng hai người đội phó huyền thoại đã hồi phục lại tinh thần sau sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau bằng kiếm ta kháo ngô minh cuối cùng ta cũng tìm được ngươi lý hạ ngươi nói đúng tiểu tử này đúng là con g i á n thật sự không chết được ha ha đội phó thiên hà giống như gốc trả lúc này cùng k h i ế u một tiếng chỉ vài bước đã lao đến ngô minh ôm thật chặt hiển nhiên là hắn ta hưng phấn quá độ nếu nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt của hắn ta người này không ai khác chính là lưu bân bị thất lạc khi ngô minh phá vây ở vũ thành về phần đội phó kia chính là lý hạ lúc này lý hạ vẫn đang đứng n g a y người hai mắt đẫm lệ cả người đều phát run g vào lúc này trong mắt nàng không có ai hay bất cứ thứ gì quá quan trọng thậm chí thẻ nâng cấp cấp ba cũng trở nên không đáng kể bây giờ trong mắt nàng ngô minh là người duy nhất lý hạ đã mơ tưởng vô số lần một ngày nào đó cô sẽ gặp lại ngô minh nhưng những cuộc tìm kiếm lặp đi lặp lại khiến nàng thất vọng hết lần này đến lần khác bởi vậy nàng trở nên trầm mặc ít lời lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết để tìm được ngô minh nàng và lưu bân đã mất rất nhiều thời gian đi vào phế tích ở vũ thành nhưng họ không tìm thấy gì ngoài những con quái vật đáng sợ trên thực tế trái tim của lý hạ đã chết đối với một người suốt ngày chỉ nghĩ về ngô minh tiếp tục tìm kiếm là động lực duy nhất để nàng ấy kiên trì vì thế nàng thậm chí gần như t à n k h ố c cưỡng bách chính mình biến cường bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể càng thâm nhập vũ thành vết c h ế t quái vật mạnh mẽ cản đường nhưng bây giờ người mà nàng đang nghĩ đến đang đứng trước mặt điều này tự nhiên khiến lý hạ nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ lúc này nàng n g h y người nhìn ngô minh không nói được lời nào tất cả những gì có thể cảm thấy là nhịp đập của trái tim mình ngô minh cũng vỗ mạnh vào vai lưu bân lúc này ngô minh cũng rất cao hứng không ngờ hai đội phó của đội thiên hà vừa được coi là cao thủ vừa là mối uy hiếp của chiến cùng trần chấn lại chính là người mà hắn ta đã tìm kiếm bấy lâu nay lưu bân và lý hạ loại tái hợp này có thể nói là vượt quá mong đợi của ngô minh cái này gọi là gì cái này gọi là đi mòn góc sắt tìm không thấy tìm được lại chẳng tốn công phu đây mới gọi là màn hí kịch nếu biết bọn họ ở trong đội thiên hà thì ngô minh đã tới cửa từ lâu rồi hảo tiểu tử khi vũ thành đột phá vòng vây ngươi là một anh hùng sảng khoái nhưng điều đó làm hại chúng ta trong lòng ấ y n ấ y tới cực điểm ta thì không sao nhưng lý hạ tưởng ngươi đã chết suýt nữa đi cùng ngươi ta cũng không biết tiểu tử ngươi đã tu mấy kiếp nào rồi lưu bân nói đùa lý hạ ngô minh nhìn bóng dáng xinh đẹp cách đó không xa so với mấy tháng trước thay đổi rất nhiều nàng có biến hóa rất lớn hơn nữa ngô minh còn cảm thấy trên người lý hạ có một cổ hơi thở nguy hiểm ngay khi ngô minh còn chưa biết mở miệng như thế nào liền thấy lý hạ bước ra một bước cả người lao vào vòng tay của hắn ta như một cơn gió sau đó nắm đấm rơi xuống trên người hắn ta như mưa ngô minh anh đi nơi nào anh đi đâu ngô minh mơ hồ như nghe được âm thanh n ứ t nở khi con người gặp một số tai họa và chịu một số áp lực họ cần phải có chỗ để dựa vào đặc biệt là phụ nữ và ngô minh chắc chắn là chỗ dựa của lý hạ lý hạ đã nhận ra điều này kể từ khi nàng được ngô minh cứu vào đêm đó đặc biệt sau đó sự thông dong và bình tĩnh của ngô minh càng củng cố thêm nhận thức này đối với lý hạ trước hai mươi bốn tuổi giống như tất cả các cô gái nàng sống một cuộc sống bình thường nhưng sau năm hai bốn tuổi với những thảm họa xảy ra cuộc của Lúc có có cạnh, cách của cách thức cách cách nếu hiểu nguyên hiểu một một sống sợ sống sót. nàng hoàn toàn. nàng hoang mang, nói không Ngô Minh bên không nào Ngô Minh nàng mình, thành tỉnh tồn tân giả, giới. thay vừa vừa làm và ấy dạy đã đổi đó để đã hãi thể biết trở tại thế Hạ khí Lý về về ở vì vậy lý hạ đã tìm ra hướng đi mới của mình đó là giúp ngô minh cùng nhau tồn tại ít nhất sẽ không trở thành cái bình hoa chỉ đứng sau người khác một mình tiến vào khu vực bị chiếm đóng để rèn luyện thức tỉnh lấy được cung tinh linh nắm giữ lực lượng cường đại lý hạ từng nghĩ rằng có thể một mình đảm đương một phía cho đến khi gặp phải người đá khổng lồ khi phá vây dưới thực lực tuyệt đối nàng thấy mình đơn giản không chịu nổi một kích nếu lúc đó nàng có thể mạnh hơn có lẽ ngô minh đã không phải mạo hiểm dẫn người đá khổng lồ đi mất kể từ ngày đó tính cách của lý hạ đã thay đổi rất nhiều nàng trở nên trầm mặc ít lời trở nên có thể dùng tất cả thủ đoạn theo đuổi thực lực để tìm ngô minh nàng và lưu bân đã đến vũ thành ba lần nhưng tự nhiên họ quay trở lại mà không thành công đôi khi lý hạ nghĩ rằng mình đã chết lặng như một tác phẩm điêu khắc trên đá chiến đấu chỉ để sinh tồn nhưng thực tế chính là như thế khi nàng hoàn toàn tuyệt vọng lại tìm thấy người mình cần tìm liền ở trước mặt lúc này lý hạ chỉ muốn xác nhận tất cả chuyện này không phải là ảo giác vì vậy nàng ôm chặt lấy ngô minh vì sợ rằng nếu nàng buông ra đối phương sẽ biến mất không còn tâm hơi ngô minh giờ phút này chính là có ngốc cũng biết lý hà đối với mình cùng trước kia không giống nhau nói thật điều này khiến ngô minh kinh ngạc xưa nay hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy tuy rằng hắn ta và lý hà đã có một mối quan hệ rất tốt nhưng vẫn ở giai đoạn làm bạn không phải ngô minh không muốn tiến thêm một bước mà là lúc đó hắn ta vốn không có tư sản gì muốn cái gì đều không có c ũ n g không nghĩ tới chuyện cá nhân vì vậy chỉ nghĩ lý hạ là bạn tốt nhất giờ nghĩ lại sau khi tái sinh dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ giải cứu lý hạ đây cũng có thể từ chính tiềm thức của mình tác quái chính cái gọi sau khi mất đi mới biết quý trọng lúc này đây xem như hoàn toàn lãnh hội ngô minh không biết an ủi người khác chỉ có thể vỗ lưng lý hạ anh và lý hạ quen nhau đã lâu có khi không nói cũng biết đối phương muốn làm gì tại thời điểm này nói cái gì cũng là thừa mặc dù họ muốn hỏi nhau về kinh nghiệm của họ những gì họ đã gặp phải những nguy hiểm mà họ đã trải qua và cách họ đến đây trong thời gian này nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu bất kể thế nào chỉ cần người an toàn thì tốt nhưng thật ra lưu bân ở một bên hướng về phía ngô minh giơ ngón tay cái lên vẻ mặt tự đáy lòng tươi cười bên này ngô minh cùng lý hà cùng lưu bân cố nhân gặp nhau đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ trong khi những người còn lại thì sững sờ rõ ràng là họ vẫn chưa hoàn hồn sau cú chấn động này trước hết triệu thiên hà cảm giác không ổn giờ phút này sắc mặt tái nhợt lúc này mới biết chủ nhân có sủng vật cấp ba chính là ngô minh nếu vậy thì vấn đề này là không tốt hơn nữa là đại đại không ổn đội thiên hà của hắn hiển nhiên có thù với đối phương không tính thực lực ban đầu của đối phương chỉ cần hai sủng vật cấp ba cũng đủ để đội thiên hà uống một hồ đặc biệt là bây giờ hai đội phó đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của đội thiên hà lại quen biết nhau triệu thiên hà sẽ không ngây thơ nghĩ rằng lưu bân và lý hạ sẽ chọn người sau giữa ngô minh và đội thiên hà không nói đến chuyện gì khác chỉ là bọn họ ba lần đi vào vũ thành để tìm người tên ngô minh này liền biết phân lượng của đối phương trong lòng bọn họ vì vậy cho dù là thiên hà đội hay chính mình trong lòng của lưu bân và lý hạ tuyệt đối không bằng một ngón tay ngô minh cho nên hiện tại trước mặt triệu thiên hà có một nang đề hoặc là hắn nhất định là kẻ thù của đối phương hoặc là hắn biến chiến tranh thành tơ lụa đánh giá tình hình hiện tại hắn chỉ có thể chọn loại thứ hai chưa nói đến những thứ khác hai sinh vật cấp ba kia cũng đủ để đội thiên hà của bọn họ uống một hồ rồi càng không cần phải nói nếu chính mình thật sự ngớ ngẩn đối phó với ngô minh lưu bân và lý hạ chắc chắn sẽ ra tay chống lại đội thiên hà dựa trên sự hiểu biết về thực lực của họ t ỷ lệ thắng của đội thiên hà gần như bằng không chỉ trong vài giây trong lòng triệu thiên hà đã có vô số suy nghĩ lúc này trương lệ cũng đang ngẩng người và thất thần cầm lấy tay triệu thiên hà thì thào nói thiên hà chuyện gì vậy s a o lưu ca và hạ tỷ triệu thiên hà lập tức mắng nếu không phải phiền toái của trương lệ bấy giờ hắn đã không bị động như vậy triệu thiên hà nhìn trương lệ lập tức thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra ở đây ngươi giải thích cho ta một chút bất cứ chi tiết nào cũng không được giấu ta Trương lúc này hắn quay lại nhìn vua văn long trong mắt đã có sát khí vua văn long lợi dụng danh nghĩa đội thiên hà làm chuyện sai trái thì không sao nhưng lần này hắn không chỉ tự mình đá vào thiết bản mà còn gây ra rắc rối rất lớn cho đội thiên hà bây giờ để giải quyết nguy cơ này chỉ có thể chết đầu sỏ gây tội vua văn long cũng là nhân tin h vừa nhìn thấy thái độ của hai đội phó đối với ngô minh hắn lập tức biết sự tình không tốt hắn biết triệu thiên hà sẽ không bao giờ dám đắc tội hai đội phó không nói thực lực của bọn họ chính là đã từng cứu triệu thiên hà một mạng triệu thiên hà không thể vì hắn mà đối phó bằng hữu của hai đội phó triệu thiên hà nhìn vào mắt hắn vua văn long vừa thấy thì trái tim liền nhảy dựng trong lòng thầm nghĩ tính mạng bị đe dọa ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo triệu thiên hà biết mình phải làm gì đó để bù đắp trước mắt chính là cơ hội hắn lập tức bước đến gần ngô minh và lý hạ và nói một cách chân thành ngô ca thực sự xấu hổ lưu bân và lý hạ là ân nhân cứu mạng triệu mổ ta biết ơn vẫn muốn báo đáp vốn dĩ chúng ta hẳn là người một nhà đáng giận a thiên hà tiểu đội ta lại có vương bác đảng văn long này sự tình ta đã làm rõ ràng đầu sỏ gây tội chính là văn long đắc tội ngô ca là triệu mổ ngự hạ vô phương cho nên ta sẽ c h ặ t đầu đứa cháu trai đó sau đó lại đến ngô ca bồi tội triệu thiên hà cũng là người quyết đoán có thể nói hắn và ngô minh không có ân oán gì mâu thuẫn trước đây đều là do vua văn long xúi giục chỉ có giết vua văn long thì mới có thể giải quyết được những phiền toái hiện tại nghe vậy vua văn long biết mình nếu không hành động thì sẽ chết trong lòng liều mạng lập tức điểm ra sổ thẻ của mình và lấy ra một ít thẻ đừng nhúc nhích đây là bom nguyên khí loại cường hóa q uy lực như thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng ai dám manh động lão tử không ngại cùng hắn đồng quy v u tận vua văn long nhìn sát ý trong mắt triệu thiên hà lập tức biết đối phương muốn bắt mình khai đao quyết định dứt khoát lấy ra bom nguyên khí tăng cường đã chuẩn bị từ lâu triệu thiên hà không ngờ vua văn long lại ra chiêu này hắn tức giận lập tức mắng to vua văn long hỗn đảng ngươi làm gì vậy tạo phản sao vua văn long đã liều mạng để tồn tại vừa nói hắn vừa đi ra ngoài các thành viên của đội thiên hà xung quanh nhìn thấy thẻ bom nguyên khí trong tay vua văn long đều vội vàng tránh né sức mạnh của bom nguyên khí cường hóa cực kỳ mạnh mẽ nếu ba thẻ này phát nổ sức mạnh của nó nhất định có thể nổ tung toàn bộ thức tỉnh giả trong bán kính mười m ngô minh và lý hạ cũng đã tách ra nhưng lý hạ vẫn đang nắm lấy cánh tay của ngô minh nàng nhìn vua văn long sau đó nhìn ngô minh và nói quả b o một nguyên khí này là công nghệ được mang ra từ Vũ Thành, nó vẫn còn khí hoạt là được đ ra từ Vũ n g r ê thêm n đường tăng đi được giáo sư từ tăng thêm quy lực. Ta và Lưu giáo lực. tử Ta quy và bên â n nó, nhưng chúng ta bị quái vật tấn công chúng đều đó, quái Triệu biết bị khỏi giáo i tạo ta vật tách tử. ta thấy t cách Lúc h ra sư và Hà không triệu ồ i đội Thiên hà một số thể loại tới lại nên này, không nghĩ đã cho Hà thể một một ít số ơ vào tay Vũ Văn Long. tay Một t bên r i thiên hà sắc mặt đỏ lên hắn lúc trước còn rất tín nhiệm v u văn long cho nên mới đem mấy tấm thẻ giao cho đối phương bảo quản không nghĩ tới sẽ náo loạn như vậy mặt khác ngô minh nói với vẻ chế nhạo yên tâm vua văn long không thể trốn thoát chờ ta thu thập hắn ngươi và lưu bân sẽ kể cho ta nghe về trải nghiệm của các ngươi trong lúc nói chuyện u linh phía sau ngô minh âm thầm biến mất thấy không ai dám ngăn cản mình vua văn long càng thêm can đảm tự hồ nghĩ đến cái gì có thể đã kích đối phương lập tức hét lớn nhân tiện ta quên nói cho ngươi một chuyện ta biết viên ủy viên của ủy ban quản lý con trai của ủy viên sưu tập đủ loại mỹ nữ nên ta đã bí mật cho hắn ta xem ảnh của phó đội trưởng lý hạ vừa thấy viên thiếu gia rất kinh hỉ đã muốn đem lý hà phó đội trưởng trở thành nữ nhân của hắn ta lần này hai người trở về ta cũng nói cho viên thiếu gia tin tức đội phó đã trở lại nhìn xem đây là gì vu văn long lấy ra một cái bộ đàm v ẽ mặt tự mãn triệu thiên hà ngươi cho rằng ta sẽ để ý cái đội rách nát của ngươi sao nói cho ngươi biết ta đã sớm kiếm đường lui rồi vừa rồi ta đã lén tìm cơ hội thông báo cho viên thiếu gia hắn ta sẽ tới ngay ta cũng đã nói với hắn ta có một thẻ nâng cấp đặc biệt ở đây viên thiếu gia đã hứa cho ta tham gia lực lượng cảnh vệ đến lúc đó chúng ta lại tính khoản nợ hôm nay nói chuyện đồng thời vu văn long đã đi được bốn mươi m hắn tính toán lập tức rời đi đối phương cũng không có khả năng đuổi kịp tới đối với tốc độ của mình vua văn long vẫn rất có tự tin chỉ cần gặp được nguyên thiếu gia trên đường mọi thứ đều có thể thu hồi chỉ là vào lúc này vua văn long cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua hắn vội quay lại nhưng lại thấy một bóng ma kinh h ả i v ô tới đây là cái quỷ gì vua văn long chưa từng nhìn thấy ma lập tức p h á t mồ hôi lạnh hắn vừa muốn ra tay nhưng ngay sau đó lưỡi đ a o sắc bén trong tay bóng ma có thể biến thành thực thể đảo qua cánh tay cầm thể của hắn lập tức rơi xuống đất hắn chỉ là thức tỉnh giả cấp một làm sao có thể là đối thủ của sinh vật cấp hai chưa kể những u linh do ngô minh hiến tế hoàn toàn không phải là những u linh bình thường chúng đều được hiến tế bằng hàng cao cấp như long khoa vệ binh cánh tay bị chặt đứt vua văn long biết mình đã xong không ngờ đối phương lại có một sủng vật đáng sợ như vậy có thể lặng yên không một tiếng động đuổi kịp hắn ngay sau đó bóng ma cầm kiếm và k h i ê n trực tiếp c ắ t đầu vua văn long nhìn thấy cảnh này người trong thiên hà tiểu đội đều sợ hãi hóa ra thức tỉnh giả tên là ngô minh này thực lực sủng vật của hắn ta thật biến thái không nói đến hai sinh vật cấp ba đầu tiên là ma cà rồng nghe nói u linh này cũng là sinh vật cấp hai khó nắm bắt hơn vua văn long cũng không phải kẻ yếu hắn ta có thể đối phó với những sinh vật cấp hai bình thường nhưng không ngờ lúc này lại bị giết dễ dàng như vậy loại người này đáng chết ngay cả lý hạ cũng không có một chút hảo cảm nào đối với vua văn long đặc biệt là đối phương cũng dám t r ộ n đánh chủ ý với mình nhưng lý hạ không quan tâm hiện tại nàng và ngô minh đã gặp lại mọi thứ khác không còn quan trọng nữa chỉ là ngô minh ngẫm nghĩ liền nhìn về phía triệu thiên hà thật ra triệu thiên hà cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì không cần thiết giận chó đánh mèo vì vậy vào lúc này mới nói chuyện xảy ra lúc trước đúng như ngươi nói chỉ là hiểu lầm nhưng ta không muốn lần sau lại xảy ra chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không triệu thiên hà vừa nghe lập tức vui mừng ra mặt ngô minh không truy cứu nữa tự nhiên là không thể tốt hơn vua văn long đem chủ ý đều đánh trên người lý hà ngô minh tự nhiên không thể mặc kệ lớn tiếng hỏi triệu thiên hà ước gì cùng ngô minh kéo gần quan hệ lấy ánh mắt hắn tự nhiên là nhìn ra được thực lực ngô minh tuyệt đối mạnh hơn so lưu bân và lý h à điều đó thể hiện rõ ràng từ những sủng vật gần như bất khả chiến bại của hắn ta vì vậy hắn vội vàng nói viên thiếu gia tên là viên vĩ bản thân chính là một tên nhị thế tổ tuy rằng cũng đã thức tỉnh nhưng thực lực rất trung bình nhưng cha của hắn là một trong thành viên của ủy ban quản lý và là một quan chức cấp cao ở thế giới cũ dựa vào thế lực của gia tộc viên vĩ đã làm rất nhiều điều xấu ở sư thành đặc biệt là hắn ta thích sưu tập mỹ nữ ở thế giới cũ hắn ta đã nổi tiếng ăn chơi trác táng thường xuyên chơi bời nuôi nấn các nữ minh tinh hiện tại đã không có ước thúc càng không kiên nể gì nghe nói còn xây dựng cả một hậu cung chỉ cần nữ nhân hắn coi trọng đều sẽ đi vào cung hắn dâm ô triệu thiên hà ăn ngay nói thật bất quá hắn mỗi một câu nói sắc mặt lý hà liền âm hàng một phần cuối cùng sát khí trên mặt lý hạ cũng đã đạt tới điểm chỉ định đồ đê tiện hắn dám tới tìm ta nhất định cho hắn có đến mà không có về lý hạ nghiến răng nghiến lợi nói sau khi ra khỏi vũ thành cũng trải qua sự khủng bố và tàn khốc sớm đã không còn là lý hạ nhu nhược khi xưa khi nàng tức giận không ai có thể ngăn cản lưu bân lúc này nói hắn ta suy xét sự tình chu đáo hiển nhiên lúc này xung đột với nhau cũng không đáng giá ngô minh gật đầu hiển nhiên đây là thích hợp nhất hiện tại chính là thời khắc mấu chốt tranh đoạt thẻ nâng cấp hắn ta cũng không có thời gian để ý tới viên vĩ triệu thiên hà phi thường thức thời hắn đã không lấy bất kỳ thẻ nâng cấp nào trong số hàng chục thẻ nâng cấp ở đây ngô ca lão bằng hữu các ngươi vừa mới gặp lại khẳng định có rất nhiều điều muốn nói, ta liền không định nhiều Thiên Hà lên tiếng, sau đó chào hỏi Hạ Thiên Hà muốn nói, liền lên tiếng, Bân, cùng điều đó đội đi. có rất rầy. Triệu rời quấy ta sau Lưu Lý và trong khoảng thời gian này trương lệ kia một chút cũng không dám nói ngô minh cũng không thèm để ý tới loại phụ nữ này chỉ cần triệu thiên hà không phải ngốc hắn sẽ không để đối phương tùy ý hồ nháo ngô minh triệu thiên hà này không tệ cũng không phải loại người không để ý đến nghĩa khí chỉ là thuộc hạ hỗn đảng lưu bân lúc này nói lý hạ gật đầu hừ nếu là hắn vô ơn vậy hôm nay không chỉ có vua văn long chết ngô minh cười lạnh hắn ta hiện tại đủ tư cách nói ra một câu như vậy tiếp theo ngô minh trực tiếp lấy đi tất cả các thẻ nâng cấp rồi phân phát cho mỗi người dũng vân phi thẩm giai nghi và độc nhãn lão ngũ vừa rồi bọn họ đã có thể đứng về phía hắn ta xứng đáng để trao những phần thưởng này sau đó lưu bân và lý hạ được giới thiệu với dũng vân phi thẩm giai nghi và độc nhãn lão ngủ đám đông không ở lại ngay lập tức rời khỏi hiện trường chỉ năm phút sau khi ngô minh và những người khác rời đi một nhóm người khác đến chính là đám người viên vĩ mà v u văn long muốn đầu nhập vào nhưng đối phương đã bỏ lỡ cơ hội tại thời điểm này hầu hết các thẻ nâng cấp rơi xuống đều đã có chủ nhân của chúng ít nhất sáu mươi phần trăm thẻ nâng cấp đã rơi vào tay ủy ban quản lý công hội thức tỉnh giả và thiên cơ thương hội Số còn lúc này trên bầu trời đêm đột nhiên vang lên một âm thanh xé gió sau đó một thức tỉnh giả đang chuẩn bị lấy thẻ đã bị một mũi lao kim loại hung ác đâm thẳng vào đóng đinh trên mặt đất máu tươi theo mũi lao chảy xuống nhìn qua huyết tinh vô cùng làm sao vậy hai đội hơn bốn mươi thức tỉnh giả lập tức cảnh giác nhưng ngay sau đó mười mấy mũi lao giống nhau bay ra từ bầu trời đêm đen trực tiếp giết chết mười thức tỉnh giả sau đó dưới con mắt kinh hoàng của mọi người hơn ba mươi con thú nhân khỏe mạnh với làn da sần sùi toàn thân bốc mùi hôi thối nhưng có hình dáng giống người từ trong bóng tối lao đến và cầm trong tay vũ khí được chế tác thô ráp thậm chí rỉ xét thu hoạch sinh mạng của thức tỉnh giả vì cuộc tấn công đến quá đột ngột hầu hết mọi người đều không phản ứng kịp khi thức tỉnh giả của hai đội định tổ chức phản công thì đã quá muộn chung quanh không biết khi nào đã có hàng trăm thú nhân xung quanh thú nhân cũng nằm trong số những quái vật xuất hiện ở tân thế giới chỉ là khu vực họ sống cách xa sư thành không ai có thể nghĩ ra sẽ có một số lượng lớn thú nhân ở đây hàng trăm đối bốn mươi đây căn bản không phải là số lượng có thể đối kháng ngay cả bản thân thú nhân cũng vượt trội về mặt thể chất so với con người chỉ trong chốc lát hơn bốn mươi thức tỉnh giả đã bị tàn sát một thú nhân cưỡi trên một con sói khổng lồ cho phát ra một tiếng gầm nặng nề thú nhân này mặc một bộ giáp sắt thô ráp nhưng rất cường tráng tay cầm một thanh trường đao thú nhân thoạt nhìn là một tiểu thủ lĩnh hắn nói xong liền dẫn đầu xông ra ngoài mấy trăm thú nhân phía sau cũng lao nhanh lúc này ngay cả mặt đất cũng chấn động điều tương tự cũng xảy ra ở các khu vực ngoại thành khác trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ bảy tám nhóm thức tỉnh giả đã bị lũ thú nhân tấn công và tàn sát thậm chí hai cảnh vệ đội thuộc ủy ban quản lý với hơn ba mươi người cũng bị tấn công kết quả là người chết thẻ bị cướp đúng lúc này ngô minh và những người khác lại vội vã đi đến một điểm chơi thẻ khác ngô minh trước đó đã lấy được thẻ nâng cấp cấp ba và mười mấy thẻ nâng cấp cấp hai nhưng thứ này giống như tiền bạc không ai nghĩ tới là quá nhiều hơn nữa lúc này ngô minh tâm trạng rất tốt không ngờ lại có thể gặp lại lý hạ và lưu bân anh biết không chỉ hai người họ vẫn ổn mà họ còn trở thành thức tỉnh giả cấp hai sức mạnh của họ đã tăng lên rất nhiều đó là một điều tốt khác trên đường đi lý hạ và lưu bân nói ngắn gọn về trải nghiệm của họ sau khi rời khỏi vũ thành nó có những thăng trầm cả những cuộc phiêu lưu nữa nếu không sẽ không thể trở thành đội phó của đội thiên hà thậm chí nhân vật đáng sợ như chiến cùng trần chấn cũng kiên kỵ lúc đó khi xông ra khỏi thành ngô minh đã dẫn theo người đá khổng lồ đi còn những người khác đều phá vây riêng lẻ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn sau đó bị những con quái vật khác tấn công đội ngũ phá vây có thể nói là hai mặt thụ địch ai cũng không rảnh lo cho ai khi đó lý hạ và lưu bân gặp phải sinh vật cấp hai từ trong phế tích rồi lên bọn họ chỉ có thể chiến đấu kịch liệt với nó nhưng lúc đó dù có hợp lực cũng không phải là đối thủ của sinh vật cấp hai nhờ kỹ năng bắn cung tuyệt vời của lý hạ nàng đã bắn mù mắt đối phương bằng mũi tên nguyên k h í trốn thoát khi đối thủ đang nổi cơn thịnh nộ nhưng cũng vì điều này mà cả hai cũng bị tách ra khỏi lực lượng chính tiếp theo hai người bị thương không nhẹ đã trốn ở ngoại vi vũ thành trong năm ngày hy vọng có thể đợi được ngô minh trong năm ngày hai người có kỳ ngộ nhận thêm vài thẻ sau này không thể đợi thêm được nửa đành phải rời đi trước sau đó đi đến hai điểm tập kết nhỏ hơn một tháng mới tới sư thành bằng vào thực lực một đường sát ra vô tình giải cứu được triệu thiên hà lúc đó còn chưa có tiếng t â m gì sau đó hai người không màng tất cả điên cùng tăng lên thực lực một khi có cơ hội liền đi vũ thành tìm ngô minh ngô minh lúc ấy ta đều tuyệt vọng vẫn là lý hà kiên trì muốn tìm ngươi vì cái này nàng chính là bị không ít khổ lưu bân lúc này nói điều này ngô minh đương nhiên biết nhưng có lẽ là do bọn họ liều chết ba lần tiến vào vũ thành cho nên thực lực mới tăng nhanh như vậy nhưng cũng bởi vì như thế cho nên mình tới sư thành một tháng thời gian không tìm được lưu bân và lý hà mà bọn họ cũng không đăng ký ở công hội thức tỉnh giả lại nói tiếp lúc này đây có thể gặp phải tuyệt đối là trùng hợp nhưng nếu nói về thực lực chúng ta không thể so sánh với ngươi mấy tháng không thấy ngay cả sủng vật cấp ba cũng có chúng ta biết toàn bộ sư thành đều không có một cái vẫn là tiểu tử ngươi biến thái lưu bân theo sau t r e o g ẹ o nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lý hạ lúc này cũng liếc nhìn răng hàm nhị nha dường như đã phát hiện ra điều gì đó đây là trùng nhân nhưng nó đã ký sinh trên sinh vật cấp ba ngô minh anh đã dẫn người đá khổng lồ đi em chỉ hận bản thân mình không có năng lực không thể giúp gì được cho anh anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không ngô minh cũng đơn giản nói một chút chuyện mình trải qua so sánh mà nói ngô minh trải qua hiển nhiên càng khúc chiết càng mạo hiểm lý hà cùng lưu bân đều trợn mắt há hốc mồm nghe câu chuyện của hắn ta dù thế nào đi nữa chúng ta tụ lại được với nhau là điều tốt xem chúng ta cùng nhau xưng bá sư thành trong tương lai như thế nào sự kiêu ngạo của lưu bân lúc này càng tăng vọt lúc này bọn họ đã tới nơi một chiếc thẻ khác rơi xuống những thức tỉnh giả ở đây còn đang tranh cãi về quyền sở hữu của bảy thẻ nâng cấp thì ngô minh đã cùng một nhóm người xông lên cho dù triệu thiên hà đội trưởng của đội thiên hà có tới cũng vô dụng các thẻ nâng cấp ở đây không đủ cho chúng ta làm sao có thể chia cho bọn họ nhìn thấy đám người ngô minh mấy thức tỉnh giả lạnh lùng nói nhưng ngay sau đó họ nhìn thấy một trong những thanh niên bước tới nói ra một câu khiến cho bọn họ không biết nên khóc hay nên cười bảy thẻ nâng cấp này thuộc về ta ngô minh là người lên tiếng thẻ nâng cấp rất quan trọng hắn ta đương nhiên sẽ không khách khí với người khác phải biết thẻ nâng cấp cấp hai có nghĩa là thêm một thức tỉnh giả cấp hai vì lần này ngô minh đã lên kế hoạch xây dựng lực lượng của mình nên đã quyết tâm thu thập t h ể nâng cấp càng nhiều càng tốt lời vừa nói ra lập tức nổ ra một tràng mắng mỏ ngô minh cũng mong đợi những người này sẽ có phản ứng như vậy nhưng chỉ cần một cái vẫy tay trăng hàm đã trực tiếp bước về phía trước đánh chết sủng vật này ta không chỉ không muốn t h ể còn cho ngươi bảy t h ể nâng cấp đánh không được thì tự ý rời đi ai không phục thì đi lên ngô minh nói xong lập tức thu hút vài thức tỉnh giả thích khoan sức mạnh phi thường bọn họ dù sao cũng mang theo sủng vật của mình ngô minh không nói là không được phép sử dụng sủng vật chỉ là những gì xảy ra tiếp theo khiến mọi người choáng váng không thể tin được trận chiến không kéo dài bao lâu thì kết thúc chóng vánh sủng vật của kẻ thách thức bị g i ế t còn thức tỉnh giả bị đánh gục xuống đất có thể nói không có ngoại lệ lần này không ai dám coi thường ngô minh không biết là ai nói cái này đây là sinh vật cấp ba câu nói này lập tức dẫn phát một hồi oanh động giai đoạn hiện tại đối với thức tỉnh giả thì những sinh vật cấp ba là tồn tại vô địch một số thức tỉnh giả không tin đã lấy thẻ thăm dò ra kiểm tra và điều này đã được xác nhận một sinh vật cấp ba một ma cà rồng trong trạng thái ký sinh chết tiệt sao lại có thể có sủng vật cấp độ này không thể nào cái này làm sao có thể đánh được người thức tỉnh nhìn thấy nó hét lên lập tức tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt nếu chỉ là một sinh vật cấp ba bọn họ cùng nhau lên vẫn có chút hy vọng nhưng nếu là hai con vậy hoàn toàn không còn gì để chơi cấp độ thứ ba mạnh hơn cấp độ thứ hai không chỉ là một hoặc hai điểm nó là một bước nhảy vọt về chất đi thôi một người quyết đoán nghiến răng nghiến lợi lập tức dẫn người rời đi đối thủ có hai sủng vật cấp ba bọn họ tuyệt đối đánh không lại thay vì chịu chết chi bằng thức thời rời đi đem tình huống phản hồi trở về có người đi đầu những người khác cũng lập tức n ó i theo tuy rằng không tình nguyện nhưng dưới mái hiên không thể không cúi đầu bọn họ chỉ có thể lựa chọn lui bước càng không cần phải nói đối phương nhân số cũng không ít nếu thật đánh tới bọn họ chừng này người căn bản không đủ nhìn đoạn vân phi bọn họ lúc này mới chân chính kiến thức thủ đoạn của ngô minh thẩm giai nghi còn đỡ một chút cô ta biết ngô minh không phải giống thức tỉnh giả bình thường cho nên chỉ kinh ngạc đ ộ c nhãn lão ngủ mới là chấn động là một lão đại ở ngoại vi thành phố đ ộ c nhãn lão n g ũ đương nhiên biết ý nghĩa do những sinh vật cấp ba mang lại ở giai đoạn này đó là bốn từ bất khả chiến bại cho dù ủy ban quản lý cũng không dám làm gì thức tỉnh giả có sủng vật cấp ba trước khi có thức tỉnh giả cấp ba ra đời lúc này ông ta mới thực sự biết ngô minh thực lực mạnh cỡ nào và đây có thể không phải toàn bộ thực lực của ngô minh ngô minh bước tới và lấy đi bảy thẻ nâng cấp cấp hai rải rác thật không may số lượng thẻ nâng cấp cấp ba rất ít rơi ở khu vực này tuyệt đối không vượt qua bốn thẻ mà lúc trước ngô minh đã cướp lấy một thẻ lúc này thức tỉnh giả của các đội vừa bỏ chạy đã quay lại với vẻ mặt hốt hoảng ngay sau đó đám người ngô minh mới biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau những thức tỉnh giả này là hàng chục thú nhân cao to khỏe mạnh đang đuổi theo giết họ thậm chí có tới ba hoặc bốn thú nhân cưỡi sói đuổi theo tàn sát những thức tỉnh giả với tốc độ cực nhanh nhìn thấy điều này con người của ngô minh co rút lại hắn ta đương nhiên biết những sinh vật như thú nhân thú nhân thuộc về những sinh vật thông minh ở dị giới giống như bộ tộc nhện và lão kiếm thánh chúng có số lượng cực kỳ lớn kiếp trước chúng đã từng xuất hiện nghe nói chúng có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cách xa hàng trăm km và luôn có va chạm với sư thành so với con người thú nhân tàn bạo hơn và hầu như không thể cùng tồn tại với con người chúng mạnh mẽ khát máu và cũng có thể sử dụng sức mạnh của những thẻ bài chúng là một chủng tộc dị giới cực kỳ nguy hiểm nhưng ngô minh chợt nghĩ ra một câu hỏi khó tin đó là theo ký ức của kiếp trước không có loài thú nhân nào liên quan đến sự xuất hiện của thẻ bài lần này mốc thời gian xuất hiện của loài thú nhân hoàn toàn không khớp mặc dù kiếp trước ngô minh không tham gia cuộc tranh đoạt thẻ bài quy mô lớn này nhưng có thể thu được các loại tin tức bên cạnh trong hầu hết tất cả tin tức không có tin nào nói về cuộc tấn công của lũ thú nhân đây rõ ràng là một vấn đề nếu có thú nhân tấn công thì dù thế nào cũng phải có tin tức ra ngoài chưa kể loại chiến binh thú nhân trông giống như quân chính quy này muốn chặn hoàn toàn tin tức hầu như không thể làm được ngay cả ủy ban quản lý cũng không thể làm được điều này cho thấy có vấn đề với trí nhớ của kiếp trước hoặc là kiếp này không tiếp tục ký ức kiếp trước đột nhiên ngô minh nghĩ đến điều gì đó ngô minh đã từng nghe giả thuyết về hiệu ứng cánh bướm ở thế giới cũ một con bướm vỗ cánh ở nam mỹ có thể là nguồn gốc của một cơn bão ở bắc mỹ như vậy liệu lần này có sự xuất hiện của loài thú nhân cũng là như thế bởi vì quỹ đạo của kiếp này và kiếp trước đã khác nhau lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ sự khác biệt lớn nhất xảy ra là chính mình nhưng ngô minh không nghĩ rằng sự xuất hiện của những thú nhân này có quan hệ với hắn ta không nghĩ tới chuyện này thật đúng là cùng hắn ta có quan hệ đúng lúc này trong một căn phòng vô cùng bí mật ở lâu đài á kỳ một tấm thẻ bài với những phù văn vô cùng phức tạp đã xuất hiện trước mặt vị huyết tộc thân vương người đã từng chiến đấu ác liệt với ngô minh trước đó h u y ế t trống ta cần các chiến binh của ngươi giúp ta trục xuất tất cả những người bị nhiễm nguyên khí xung quanh lâu đài của ta thù lao thì ta sẽ cho ngươi một d ọ c vĩnh sinh chi huyết bóng ma thú nhân to lớn nói nhanh bộ tộc chiến binh cường đại của ta đã bắt đầu hành động hãy nhớ lời hứa của ngươi nếu không ta sẽ d ẫ m nát lâu đài của ngươi khoảnh khắc tiếp theo bóng ma thú nhân biến mất không dấu vết khuyết tộc thân vương cười lạnh sau đó lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt sau đó trong đại sảnh ngầm bí mật này xuất hiện một c ổ quan tài pha lê cực lớn trong quan tài pha lê này có một người đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nếu dùng từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ này bất cứ lời nào khen ngợi cũng đều có vẻ nhợt nhạt đây là một vẻ đẹp thánh thiện không tì vết áo t r o à n g trắng của phụ nữ làn da trắng miệng nhưng lúc này nàng ấy dường như đang chịu một loại thống khổ nào đó hắn nhíu mày bên trong quan tài pha lê xuất hiện một con dơi kỳ dị nhưng to bằng bàn tay cắn cổ nữ nhân mỹ lệ không ngừng hút huyết hoàng kim hay còn gọi là vĩnh sinh chi huyết một giọt nặng nghìn cân ta bắt được nữ nhân thần tộc này để lấy dòng máu hoàng kim trong cơ thể cô ta nhưng thật đáng tiếc ngay cả khi ta dùng tinh huyết hóa thành d ơ i hút máu hút trăm năm cũng không hút ra được một giọt bất quá gần đây sức đề kháng của cô ta đã yếu đi rất nhiều ta tin rằng sẽ sớm hút sạch huyết hoàng kim sau đó ta sẽ giết tất cả thú nhân và những kẻ bị lây nhiễm nguyên khí huyết tộc thân vương nghĩ kẻ bị nhiễm nguyên khí dám xông vào nơi hắn ngủ lập tức trở nên dữ tợn cái thứ rác rưởi đó nếu không phải ta bỏ hơn phân nửa sức mạnh của mình vào d ơ i hút máu thì ta đã giết hắn từ lâu nhưng cũng nhờ có hắn mà ta có thể tỉnh dậy sớm chỉ cần ta lấy được huyết hoàng kim đó sẽ là thời điểm mà huyết tộc của ta sẽ lấy lại vinh quang của mình ngô minh biết khi đối mặt với lũ thú nhân thì đàm phán là vô ích chỉ lãng phí nước bọt theo kinh nghiệm của kiếp trước một khi gặp phải chỉ có một đường tử chiến những thức tỉnh giả bị lũ thú nhân truy đuổi và giết chết lúc này đang bị thất thế chạy thẳng đến ngô minh có lẽ theo ý nghĩ của họ chỉ có chủ nhân sủng vật cấp ba này mới có thể giúp họ lúc này bọn họ cũng không quan tâm đến việc đối phương cường ngạnh đoạt thẻ nâng cấp từ trong tay so với việc mất mạng thì những sự việc trước đó chẳng là gì cả đó là quái vật gì vậy lúc này lưu bân hét lên vừa nói vừa lấy thẻ vũ khí ra và hiện thực hóa nó đó là một thanh thiết chùi y thập phần trầm trọng mặt trên có gai nhọn cũng là vũ khí lưu bân thích sử dụng nhất đó không phải là quái vật mà là sinh vật thông minh như chúng ta cẩn thận chúng cũng sẽ sử dụng sức mạnh của thẻ bài Ngay khi Ngô Minh nói, một vài thú nhân đang chạy khi thú vài một lúc này lý hạ đã lấy cung yêu tinh ra khi nàng dùng ngón tay kéo dây cung một mũi tên nguyên khí bắn ra từ không trung phát ra ánh sáng yếu ớt sau đó mũi tên nguyên khí này phóng ra ngoài không trung ngay lập tức giết chết một thú nhân c ử i sói cách xa ít nhất một trăm mét mũi tên này cho ngô minh biết rằng lý hạ không còn là chiếc bình hoa ngày xưa cần được bảo vệ nữa thú nhân c ử i sói là sinh vật cấp hai nhưng đã trực tiếp bị mũi tên nguyên khí của lý hạ giết chết thậm chí hắn còn không có cơ hội né tránh tốc độ nhanh chính xác và trí mạng đây là ấn tượng mũi tên nguyên khí của lý hạ mang lại cho ngô minh mục tiêu bị bắn của lý hạ là thủ lĩnh nhỏ của nhóm thú nhân này vì vậy hiệu quả của mũi tên này là rất rõ ràng giúp chỉ huy đối phương bằng một mũi tên không có người chỉ huy hàng chục thú nhân này đều tự mình chiến đấu trăng hàm nhị nha và một con u linh đã lao lên về phía đám người dũng vân phi cũng có phản ứng và ngay lập tức triệu tập những sủng vật của mình để đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của lũ thú nhân trăng hàm và nhị nha lúc này mới phát huy ra thực lực chân chính của chúng nó cầm trong tay quý tộc trường kiếm như hai luồng gió không ngừng thu hoạch sinh mệnh của đối phương tốc độ giết kẻ thù của chúng không một thức tỉnh giả có thể so sánh một khi bị thương chúng có thể hút máu đối thủ ngay lập tức để phục hồi điều này thực sự làm nổi bật đặc điểm ma cà rồng đến cực hạn lần này ngô minh không ra tay thú nhân không phải là quái vật hoang dã chúng có tổ chức và phân công cũng giống như con người chúng có nền văn minh tương tự như con người nếu chúng dám đến thì không chắc chỉ có số lượng như thế này quả nhiên ngô minh đã yêu cầu a mổ bay lên không trung để điều tra nhưng phản hồi nhận được khiến ngô minh chấn động không cần ham chiến rút lui ngay lập tức vẻ mặt của ngô minh thay đổi lúc này cũng lấy ra c u ầ n bạo chi nhận tham gia vào việc tiêu diệt lũ thú nhân đúng như dự đoán của ngô minh lũ thú nhân lần này đã xâm lược quy mô lớn với việc ngô minh tham gia vào trận chiến và sự giúp đỡ của những thức tỉnh giả ban đầu bị lũ thú nhân săn đuổi hàng chục thú nhân thế tới hùng hổ này nhanh chóng bị xóa sổ cao thủ a nhìn thấy ngô minh giết lũ thú nhân hung hãn kia như chém dưa s ắ c rau rất nhiều thức tỉnh giả đều chấn động đối với ngô minh cướp đi t h ể thăng cấp nguyên bản thuộc về bọn họ giờ phút này bọn họ không có một chút ý kiến phản đối nhân gia đích xác có loại thực lực này nhưng chẳng mấy chốc những tâm tư mà mọi người vừa đặt xuống bị dâng lên bởi vì nơi xa càng có nhiều thú nhân lao lên đi thôi ngô minh vội vàng nói đối mặt với hàng trăm thú nhân ngay cả ngô minh cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn trong lúc nhất thời mọi người đều phải liều mạng chạy trốn đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này vô luận là mười đại đoàn đội thức tỉnh giả hay là ủy ban quản lý đều có chút trở tay không kịp có thức tỉnh giả trực tiếp thối lui đến một chỗ khác của nghiêu hà số còn lại bị rất nhiều thú nhân vây công dưới sự hốt hoảng trốn đến lâu đài á kỳ nơi vừa mới bị ủy ban quản lý chiếm đóng bởi vì chỉ cần ở nơi hoang dã họ chắc chắn sẽ bị lũ thú nhân tấn công đám người ngô minh cũng một đường đi theo số lượng lớn những thức tỉnh giả tiến vào lâu đài á kỳ bọn thú nhân đến rất nhanh và cuộc tấn công cực kỳ ác liệt rất nhiều thức tỉnh giả đã chết ở bên ngoài nghe nói ngay cả ba đội của công hội thức tỉnh giả và ba đội của thiên cơ thương hội cũng có mức độ thương vong khác nhau thậm chí cả tổn thất cả một đội hơn năm mươi danh thức tỉnh giả nhưng tại thời điểm này không ai quan tâm đến nó những người may mắn trốn vào lâu đài nhìn ra ngoài có thể thấy bên ngoài bên ngoài tràn đầy thú nhân số lượng vây quanh lâu đài lên đến mấy ngàn dưới bóng đêm dưới giáp sắt cùng áo giáp da thô ráp trên người thú nhân ánh ra ưu lượng q u a n g mang một đôi mắt thị huyết cắt c a o nhìn c h ầ m c h ầ m đông đảo thức tỉnh giả bên trong lâu đài ngay cả khi đứng trên đỉnh của bức tường lâu đài cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối của những thú nhân xung quanh lâu đài á kỳ rất lớn bình thường có thể chứa được ba bốn nghìn người sắp xếp một chút thì có thể ẩn nấp năm sáu nghìn người nhưng hiện tại chỉ có hơn hai nghìn người trốn thoát tới đây trong trận hỗn loạn vừa rồi đám người ngô minh không hề bị thương ngay cả làn sóng thức tỉnh giả đã theo sát ngô minh suốt chặng đường dài cũng không có tổn thương gì bọn họ biết tất cả là nhờ có ngô minh nếu không có người hung mảnh này mở đường trước mặt và giết chết một đám thú nhân đang cản đường thì không biết bọn họ có thể rút lui về lâu đài hay không dưới tình huống như vậy những người trong ủy ban quản lý cũng không thể kiểm soát lâu đài chỉ có thể để cho dòng người từ mười đội lớn và một số thức tỉnh giả dũng mãnh tràn vào tuy nhiên những người của ủy ban quản lý đã kiểm soát hầu hết khu vực lâu đài vào lúc này trong một căn phòng của lâu đài một số thành viên của ủy ban quản lý và các quan chức cấp cao của sư thành đang thảo luận các biện pháp đối phó ở đây bên ngoài chính là có mấy ngàn thú nhân cường hãn một khi lâu đài này bị công phá có thể tưởng tượng chính hắn cũng chạy trời không khỏi nắng nguyên nhân không rõ ràng nhưng số lượng thú nhân tấn công không nhiều chỉ có tám nghìn cầu nghiêu hà đã được trọng binh canh gác t có có hơn nữa vì bảo tồn thực lực ủy ban quản lý của chúng ta có thể cho mười đại đoàn đội cùng những thức tỉnh giả đó chống lại thú nhân tiến công một ủy viên khác nhàn n h ạ t nói viên ủy viên nói đúng mặc kệ là công hội thức tỉnh giả thiên cơ thương hội hay là mười đại đoàn đội kia đều phải bị ủy ban quản lý chúng ta thống trị gần đây bọn họ đích xác có chút c à n g r ỡ vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo suy yếu lực lượng bọn họ thành viên mở đầu nói ngay còn nữa sở hữu t h ể nâng cấp lần này thì sao nghe nói còn có t h ể nâng cấp ba cấp xuất hiện viên ủy viên châm một điếu thuốc rồi lớn tiếng hỏi báo cáo lần này chúng ta nhận được tổng cộng ba trăm bảy mươi lăm thẻ nâng cấp cấp hai và số còn lại được chia cho công hội thức tỉnh giả thiên cơ thương hội và mười đội hàng đầu nhưng tổng số thẻ họ nhận được không được vượt quá năm trăm thẻ nhưng đối với thẻ cấp ba rơi xuống không nhiều hơn bốn thẻ trong khu vực này chúng ta chỉ đoạt được một thẻ còn lại tung tích không rõ nghe những lời này viên ủy viên hừ lạnh một tiếng hiển nhiên hắn ta cũng biết tầm quan trọng của thẻ cấp ba chẳng qua giai đoạn đoạn hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì vẫn phải giải quyết phiền toái thú nhân trước mắt lại nói sao ở một góc của lâu đài ngô minh và những người khác tập trung ở đây đối với ngô minh mà nói lâu đài á kỳ này có thể nói không phải lần đầu tiên tới đây người khác có thể không biết ở nơi nào đó trong lâu đài này có một sinh vật cấp ba đáng sợ là huyết tộc thân vương sau khi vượt qua vòng vây và tiêu diệt lũ thú nhân mãi đến khi đến được lâu đài ngô minh mới có thời gian để suy nghĩ không nghi ngờ gì nữa những gì hắn ta trải qua cho đến nay rất khác với ký ức của kiếp trước trong cuộc tranh đoạt thẻ ở kiếp trước không có một tin tức nào về tộc thú nhân cảm giác này lần đầu tiên khiến ngô minh cảm thấy nguy cơ có lẽ ký ức về cuộc sống kiếp trước của mình không phải lúc nào cũng có ích thậm chí có khả năng lầm đạo chính mình chỉ cần tưởng tượng nếu lần này không hiểu được các kỹ năng kiếm thuật hơn nữa đánh bậy đánh bạ khiến cho răng hàm và nhị nha có thể ký sinh vào cơ thể của hai ma cà rồng sinh vật cấp ba đang ngủ và có được sủng vật mạnh nhất ở giai đoạn này nếu không phải những sự trùng hợp ngẫu nhiên này khi tao ngộ những làn sóng thú nhân vừa rồi mình đã chết ở bên ngoài như bao người khác nghĩ đến đây ngô minh sợ hãi không thôi không cần hỏi nếu đúng như vậy thì không ai trong số lý hạ và lưu bân bên cạnh sẽ sống sót lúc này lý hạ đang ở bên cạnh ngô minh nhìn thấy sắc mặt ngô minh lo lắng sắc mặt cũng thay đổi không ít cũng là lo lắng không thôi nhưng lại vươn tay nắm lấy lòng bàn tay của ngô minh sao vậy đang suy nghĩ gì vậy hiện tại chúng ta không gặp nguy hiểm tòa lâu đài này trông rất kiên cố lại có rất nhiều thức tỉnh giả ở đây bọn thú nhân kia có lẽ không thể tấn công lý hạ nghĩ rằng ngô minh là lo lắng về tình hình hiện tại cho nên mở miệng an ủi nói ngô minh lúc này trong lòng ấm áp hắn ta nhìn lý hạ trong lòng đột nhiên thay đổi suy nghĩ lý hạ ở kiếp trước đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn ta ngay cả sinh tử đối phương cũng không biết mà đời này thì nàng vẫn còn sống nói cách khác kiếp trước chính là kiếp cuối cùng cũng chỉ có thể cho mình tham khảo một chút mấu chốt chính là làm sao nắm được kiếp này nghĩ đến đây ngô minh đã nhận ra điều gì đó hắn ta bật cười mây mù trong lòng cũng bị cuốn đi thực lực chỉ có thực lực mới là đệ nhất chỉ cần có thực lực là có thể bình tĩnh đối mặt với với tương lai không rõ nghĩ thông suốt điểm này ngô minh nhìn đám thức tỉnh giả giữa lâu đài nói với những người xung quanh mọi người canh giữ nơi này ta muốn lập tức dùng t h ể nâng cấp thăng cấp ba chỉ trở thành thức tỉnh giả cấp ba mới có nhiều quyền lên tiếng hơn ngoài ra v â n phi thẩm giai nghi độc nhãn lão ngũ các ngươi hãy thăng cấp thức tỉnh giả cấp hai nhanh lên nếu có phiền toái gì chúng ta thực lực mạnh một chút cũng có thể có biện pháp ứng đối lúc này ngô minh không thể nghi ngờ thành trung tâm của mọi người lập tức đám người vân phi làm từng người cho sủng vật bảo hộ ở một bên sau đó lấy ra thẻ nâng cấp trực tiếp thăng cấp nhìn thấy cảnh này cũng không ít người ghen t ị nhưng dưới sự trấn áp đáng sợ của trang hàm và nhị nha không một ai dám tiến lên cướp đoạt ngô minh thăng cấp đi có em và lưu bân ở đây đừng lo lắng chúng ta sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy anh lý hạ lúc này kiên quyết nói nàng và lưu bân đã là thức tỉnh cấp hai rồi mặc dù lần này chỉ có một thẻ nâng cấp cấp ba nhưng cả nàng và lưu bân đều không có ý định coi nó là của mình họ biết việc ngô minh thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp ba sẽ tốt hơn cho họ ngô minh không nói nhiều cũng ngồi dưới đất lấy thẻ nâng cấp bắt đầu thăng cấp trên thực tế những thức tỉnh giả đã rút về lâu đài rất nhiều tinh hoa trong đội đã chọn cách trực tiếp nâng cấp sau khi lấy được thẻ nâng cấp cấp hai rốt cuộc nếu có thêm sức mạnh sẽ có nhiều bảo đảm hơn cho nên đám người ngô minh cũng không có vẻ đột ngột ngược lại là hết sức bình thường chẳng qua chỉ có một số thức tỉnh giả mới có thể nhận được thẻ nâng cấp còn mười đội đứng đầu đều có sự phân bổ thẻ nâng cấp rõ ràng nên hầu hết thức tỉnh giả đều không có cơ hội được thăng cấp hai vì vậy lúc này có đủ thức tỉnh giả để chuẩn bị chống lại đội quân thú nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào vào lúc này có một loại lực lượng áp chế sắp ập tới mọi người đều biểu tình nghiêm túc bất kể là ai cũng biết nếu bọn thú nhân bên ngoài đột phá lâu đài thì sẽ chỉ có chém giết kinh hồn bạc vía mà thôi chỉ nói về ngô minh lúc này hắn ta lấy thẻ nâng cấp cấp ba ra không chút do dự rót nguyên khí vào hiện tại nguyên khí của hắn ta hơn hẳn thức tỉnh giả cấp hai bình thường mặc dù kiếp trước hắn ta vẫn chưa thành công thăng cấp thức tỉnh giả cấp ba nhưng tin rằng mình sẽ thành công việc thăng cấp thức tỉnh giả cấp hai lên thức tỉnh giả cấp ba chắc chắn không đơn giản như thăng cấp từ cấp một lên cấp hai có thể thấy điều này qua sức mạnh của quái vật có khoảng cách giữa sinh vật cấp một và sinh vật cấp hai nhưng nó sẽ không bao giờ lớn bằng khoảng cách giữa sinh vật cấp hai và sinh vật cấp ba cấp độ ba là một bước nhảy vọt cho cả quái vật và những thức tỉnh giả thức tỉnh giả thăng cấp ba thân thể sẽ tiến thêm một bước chịu nguyên khí cường hóa nói chung thể chất vượt qua tiêu chuẩn gấp năm lần người bình thường cũng không có vấn đề gì có người tư chất tốt còn có thể đạt hơn bảy lần đồng thời số lượng sủng vật được triệu hồi cũng sẽ được tăng từ ba ở cấp độ đầu tiên và cấp độ thứ hai lên năm và một trăm phần trăm thẻ thiên ân sẽ nhận được thẻ năng lực như tên của nó sau khi có được thẻ năng lực thức tỉnh giả có thể phóng thích năng lực này chỉ bằng cách dựa vào nguyên k h í miễn là hắn ta được thăng cấp lên thức tỉnh giả cấp ba là có được nó từ ý nghĩa nào đó nói năng lực chính là một loại không cần lĩnh ngộ còn về loại t h ể năng lực nào có thể nhận được đó là vấn đề vận khí như ngô minh từng biết một số phép thuật cơ bản là phổ biến nhất chẳng hạn như hỏa cầu thuật băng trùy thuật đột kích địa thứ và lửa xung kích loại phép thuật này có thể xuất hiện nhiều nhất tất nhiên cũng có hàng cao cấp khác t r ư ở n g tâm lôi băng thương thuật bạo liệt hỏa cầu và thậm chí là khả năng triệu hồi một số loại sủng vật Một khi nhưng ă n này g lực có được t ì có chế lực chính đắc lực của thức cấp Cho các khác có thể tùy ý chế tạo thẻ thi triển, đây chính là khả năng đắc lực nhất của thức tỉnh thẻ khả hại h để dù đây ý năng năng n giả là lợi thế à o c h ú n sẽ sử hết khi sử dụng, nhưng thẻ thể dụng, năng lực có đối ư Nhưng ợ c còn sử dụng miễn nguyên mãi mãi miễn là còn đủ đ khí. Nhưng đối với ngô minh cho dù thẻ năng lực do thăng cấp lên cấp ba có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn kiếm khí tam thức trừ khi nó có được một loại khả năng triệu hồi nào đó để triệu hồi sủng vật cấp ba ngô minh cũng biết xác suất có thể triệu hồi ra sủng vật cấp ba là rất nhỏ trừ phi vận khí nghịch thiên nhưng nếu thực sự có được năng lực này thì có thể nói là bất khả chiến bại ở giai đoạn này nếu vậy chỉ cần thức tỉnh giả cấp ba có đủ nguyên khí thậm chí có thể triệu hồi năm sủng vật cấp ba đồng thời đối mặt với năm sinh vật cấp ba thì ngô minh không có cơ hội chiến thắng trừ khi sử dụng thức thứ ba trong kiếm khí tam thức toàn phong kiếm khí nếu không cũng không có chút nào phần thắng nào Thật một a thanh y này, nguyên huyết mắn, Minh. m hắn hắn người cũng không nhiều sủng vật, trừ khi hắn có được huyết thanh như Ngô cho có có được có có được thẻ thể khí hỗ hồi khi loại dù triệu đủ để trợ vật, trừ quá bên suy xét mấy vấn đề này một bên vận dụng nguyên khí không biết qua bao lâu nhìn thấy thẻ nâng cấp lơ lửng trước mặt ngô minh đột nhiên biến thành một quả cầu nguyên khí đầy màu sắc sau đó lập tức xuyên vào trong cơ thể ngô minh trong phút chốc ngô minh chỉ cảm thấy bên tai ù ù một tiếng dường như có một cỗ lực lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể năng lực tư duy của hắn ta cũng theo đường thẳng tiến bộ mật độ xương và cơ bắp lần thứ hai được tăng lên toàn bộ quá trình ngô minh không biết kéo dài bao lâu hắn ta không ngừng cảm nhận được biến hóa này nguyên khí trong cơ thể bắt đầu tăng lên nguyên bản nguyên khí của ngô minh đã đạt tới ba mươi chín đơn vị nhưng vào lúc này giá trị này trực tiếp vọt lên năm mươi lăm trước khi dừng lại có thể nói đây là con số khá tuyệt vời lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ đến thức thứ ba trong kiếm khí tam thức mới lĩnh ngộ được một nửa trong chốc lát ngô minh dường như đã trở lại không gian lĩnh ngộ một lần nữa đối mặt với con địa long đáng sợ không giống như lần trước nhắm mắt lần này ngô minh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình luyện kiếm của mình có thể cẩn thận cảm nhận sự dao động và hướng đi của nguyên khí như thế nào thông qua kiếm phong cách t h ể mà ra cuối cùng kích hoạt kiếm kỹ lần trước ngô minh hoàn toàn dựa vào bản năng nhưng lần này thật sự nhìn rõ từng chi tiết một kiếm chém ra một kiếm khí hóa thành ba mươi sáu đường cuối cùng giết chết đối phương q u a n h đột nhiên ngô minh cảm thấy tư duy trở lại thân thể ngũ quan vốn đóng chặt cũng đã khôi phục ngô minh biết rằng mình đã thăng cấp thành công đồng thời cũng lĩnh ngộ được thức cuối cùng trong kiếm khí tam thức lúc này mới chân chính bạo trướng thực lực lợi ích mà thẻ nâng cấp cấp cấp ba mang lại có thể nói là vượt quá mong đợi của ngô minh đáng tiếc là lần này ngô minh chỉ nhận được một thẻ nâng cấp cấp ba nếu muốn lý hạ lưu bân những người khác hoặc a mổ thăng cấp chỉ có thể đợi lần sau cùng lúc đó ở trước mặt ngô minh nó từ từ tụ lại thành một vòng xoáy nguyên khí sau đó nổi lên một thẻ bài đây là thẻ trời cho thứ ba mà thức tỉnh giả thu được sau khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp ba ngô minh lúc này đã định thần lại đột nhiên nghe thấy một trận huyên náo cùng tiếng động lớn trong đó phổ biến nhất là tiếng súng nổ bọn thú nhân đang tấn công giữ chặt có một số lượng lớn lũ thú nhân đang tấn công ở bức tường bên trái và có cả cổng vào giữ chặt nếu có thể phép hãy phóng nó ra ngay lập tức đạn thông thường không có tác dụng với những con quái vật này nếu lũ thú nhân tiến vào chúng ta không thể sống sót có thể toàn bộ viễn trình công kích có sủng vật thì đều đến cửa thành trấn thủ cửa thành không thể bị hạ ủy ban quản lý đã nói chỉ cần có thể kiên trì đến hừng đông thì quân tiếp viện của chúng ta sẽ có thể đến tất cả các loại tiếng la hét kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết tiếng gầm rú và tiếng động lớn sau một tiếng vang lớn thậm chí có thể cảm thấy toàn bộ lâu đài rung chuyển nhẹ ngô minh lập tức đứng dậy lý hạ cùng lưu bân vẫn như cũ lo lắng canh giữ vừa thấy ngô minh đứng lên liền lập tức hỏi thăm như thế nào có thành công không lý hạ vẻ mặt quan tâm vừa thấy ngô minh gật đầu nàng liền cảm thấy an tâm chuyện gì vậy n g ô minh nhìn lên và thấy sự hỗn loạn trong lâu đài tiếng gầm rú của lũ thú nhân bên ngoài giường như đang văng vẳng bên tai bọn thú nhân xung quanh lâu đài đã bắt đầu tấn công ta nghe nói cánh cổng của lâu đài đã bị những con quái vật khổng lồ được lũ thú nhân triệu hồi đập vỡ hiện tại đang lâm vào tử chiến lúc này lưu bân vội vàng nói n g ô minh nhìn thời gian thấy mình thăng cấp hơn một canh giờ phía sau hắn ta duẩn vân phi thẩm giai nghi đ ộ c nhãn lão ngũ vẫn đang thăng cấp xem ra không thể kết thúc trong một thời gian ngắn lưu huynh làm phiền ngươi thủ tại chỗ này ta và lý hạ đi qua xem thử ngô minh biết tình thế cấp bách bất kể lúc trước những thức tỉnh giả trong lâu đài thuộc về đội nào phe nào nhưng bây giờ tất cả đều là phải cùng nhau liều mạng để tồn tại một khi lũ thú nhân tiến vào ngay cả bản thân ngô minh cũng không thể phá vây được chứ đừng nói đến việc bảo vệ an toàn cho những người xung quanh mà mang theo lý hạ đó là bởi vì kỹ năng cung tiễn của lý hạ rất tốt về mặt phòng thủ thì đó là một chiến lược rất quan trọng bây giờ gặp lại ngô minh lý hạ đương nhiên mọi chuyện đều nghe theo ngô minh lập tức đi theo ngô minh đến cửa thành lúc này đã giống như địa ngục s á t chết và đá vỡ ở khắp mọi nơi trên tường thành thức tỉnh giả cầm súng liên tục xả kích nhưng rõ ràng hiệu quả rất kém hơn nữa có những mũi tên n ỏ thường xuyên giết chết thức tỉnh giả do đó hầu hết các thức tỉnh giả chỉ có thể sử dụng các thẻ phép mạnh hơn đồng thời liên tục triệu hồi các sủng vật mà họ có thể triệu hồi để ngăn lũ thú nhân xâm nhập ở phía bên đám thú nhân có thêm một con quái thú một mắt mạnh mẽ cao năm thước trên tay còn mang theo một cây chùi dày cột dài hơn ba thước mỗi một lượt đều có thể đem tường thành đá đánh nát cổng thành đã bị con quái vật khổng lồ này đập nát may mắn thay chẳng ổ n g t à vào của lâu đài thành tràn vào, thành thành. n không lớn nên cho dù cổng thành có bị phá vỡ thì cũng không có nhiều thú nhân tràn vào, nhưng nó tạo thành một thế bế tắc với những thức tỉnh h cho phá thì thú thế thức h ở lối lâu với giả vỡ tạo của có có tắc của c dù một bị bế sư thành. Chẳng qua bọn thú nhân cũng có khả năng phóng ra phép thuật bên kia ẩn nấp ở giữa một số lượng lớn lũ thú nhân liên tục lấy ra những thẻ bài để kích hoạt những tảng đá khổng lồ những tia sét và quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống thường giết chết một loạt thức tỉnh giả vào lúc này chỉ huy thống nhất tất cả các thức tỉnh giả thủ quan đã khàn giọng nhưng hắn ta vẫn không thể ngăn chặn thất bại nếu mọi thứ tiếp tục như vậy trong nửa giờ nữa lũ thú nhân nhất định có thể đột phá ngô minh nhìn thấy người chỉ huy ở hiện trường hóa ra là sơn hồng khuôn mặt của tên này lúc này đầy bụi và máu không kịp lau cổ họng đã k h ẳ n g đ ặ t năm trạm tập kết súng máy hạng nặng trên tường thành do ủy ban quản lý thiết lập đã bị những tảng đá và phép thuật phá hủy nghiêm trọng vào lúc này chỉ có một khẩu súng máy hạng nặng đang gầm thét khai hỏa Chỉ ngay sau đó một tảng đá nặng hàng nghìn kg rơi xuống đập vỡ bệ súng máy hạng nặng cuối cùng và người xạ thủ tội nghiệp thành một vũng máu bên ngoài lâu đài vô số mũi tên và mũi lao kim loại rơi vào trong lâu đài các thức tỉnh giả không còn nơi nào để trốn chỉ có thể trở thành mục tiêu sống đúng lúc này một mũi lao kim loại đâm vào sơn hồng đang tập trung chỉ huy hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm đội trưởng sơn cẩn thận mau tránh ra đám thức tỉnh giả nhìn thấy cảnh này liền hét lớn sơn hồng cũng cảm thấy nguy hiểm ập đến nhưng lúc này anh không kịp phản ứng đúng lúc này một bóng người nhanh chóng vụt qua c h ọ c lấy cây lao xương đâm vào mũi nhọn cách sơn hồng chỉ vài cm nhưng đã bị sức mạnh của cánh tay người này chặn lại ngô minh là ngươi Sơn sự Hồng đang nghe truyện trên TV audio CV lưng lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh, hôi thật mồ đẫm audio TV ướt cv lúc là khoảnh khắc tiếp theo sơn hồng phát hiện ra điều gì đó khiến mí mắt hắn ta nhảy loạn xạ mũi lao nhọn dài hơn hai thước hoàn toàn bằng gan đúc luyện chế mà thành cực kỳ trầm trọng muốn một tay bắt lấy một mũi lao ít nhất trăm cân bắn nhanh liền tính là thức tỉnh giả cấp hai cũng tuyệt đối làm không được nhưng ngô minh đã làm được và trông vẫn rất thoải mái nhưng vô luận như thế nào thì ngô minh lại cứu mạng mình sơn hồng lúc này cảm kích ngô minh liền ngăn lại lời hắn ta định nói sơn huynh khi ta là bằng hữu thì đừng nói những lời giả dối đó ngô minh dùng trái tay ném cây lao về phía trước một con thú nhân cường tráng c ử i sói bên ngoài lâu đài vừa kéo cung đi thì trực tiếp bị mũi lao từ trên trời rơi xuống đâm xuyên cùng với con sói đang cưỡi bị đóng đinh trên mặt đất sơn hồng không phải là người đạo đức giả hắn ta mỉm cười gật đầu với ngô minh rồi như nghĩ ra điều gì đó anh ấy nói nhỏ với ngô minh ngô huynh đi thôi lâu đài này không tồn tại được bao lâu ủy ban quản lý đã tìm thấy phía sau lâu đài có một lối đi bí mật ở dẫn đến ngọn núi phía sau có thể đi xuống núi theo con đường này bọn họ đã lục tục rút lui hiện tại thú nhân đều ở vây công lâu đài nhiều nhất chỉ có hai mươi phút thời gian thức tỉnh giả ở đây đều là bị ủy ban quản lý lừa làm pháo hôi nhớ kỹ không cần lộ ra đi mau ngô minh nghe xong vô cùng kinh hãi không ngờ sự tình lại xấu đi như vậy nhưng đây cũng là chuyện bình thường sức chiến đấu mạnh mẽ của lũ thú nhân không phải là chuyện tầm thường hơn nữa còn có những con quái vật khổng lồ bất khả xâm phạm có thể nói việc phá thành chỉ là vấn đề thời gian điều không ngờ là những người trong ban quản lý lại tàn nhẫn và để nhiều người trở thành bia đỡ đạn như vậy sơn huynh còn ngươi thì sao ngô minh hỏi mà không cần suy nghĩ ngô minh vừa nghe liền biết sơn hồng cũng là bất đắc dĩ như vậy không hề hỏi nhiều bất quá sơn hồng lại là nói cho ngô minh thương khung tiểu đội trần tam niên một t h i ế t cùng với trương thu cũng đều bị lưu lại đảm đương pháo hôi trong đó trương thu bị thương nặng và được sơ cứu ở phía sau ngô minh vừa nghe trong lòng đã có định đoạt lý hạ đã ở lại đây để giúp chống lại sự tấn công của lũ thú nhân mũi tên nguyên khí của nàng vô cùng mạnh mẽ và có thể gây hiệu ứng lớn về phần ngô minh hắn ta lập tức đến chỗ trương thu đang chữa thương vào lúc này một thiết và trần tam niên cũng ở đó hai người đồng dạng đều vẽ mặt đầy máu tươi họ rõ ràng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngô minh ngô ca sao ngươi cũng ở đây giờ thì tốt rồi trên đường đến hoàng tuyền huynh để chúng ta không còn cô đơn nữa gia hỏa trần tam niên này không giữ miệng lưỡi lúc này đều ăn nói bậy bạ bất quá có thể thấy được nhìn thấy ngô minh hắn ta phi thường cao hứng một thiết hiển nhiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều hắn sờ sờ vết máu trên mặt mình lớn tiếng hỏi hắn không sao ta trước nhìn trương thu một chút ngô minh nhìn thoáng qua trương thu nằm trên mặt đất người này có hai vết thương ở bụng và đùi lúc này đang ngây người ngủ say cơ thể chỉ được băng bó đơn giản lúc này không có quá nhiều thẻ chữa bệnh cũng không có đủ thẻ trị liệu đương nhiên thẻ chữa bệnh quý giá cũng không có dùng trên người trương thu nhưng ngô minh có đồ vật tốt hơn hắn ta cầm lấy huyết thanh đưa cho trương thu uống vài ngụm liền biết đối phương ít nhất có thể giữ được một cái mạng ngô ca bây giờ nên làm gì một thiết và trần tam niên rất tin tưởng vào ngô minh lúc này mười đội đứng đầu đã bị thương vong nặng nề người ta ước tính rằng ngay cả khi họ không chết trong tay của thú nhân lần này sau khi quay trở lại toàn bộ thế lực sư thành cũng muốn tẩy bài nhưng đó là một câu chuyện khác ngay bây giờ làm thế nào để sống sót mới là điều quan trọng ngô minh không nói lời nào mang theo trương thu đang bất tỉnh đồng thời mang theo một t h i ế t và trần tam niên đến tìm lưu bân cho bọn họ ngốc cùng nhau giờ phút này dũng vân phi thẩm giai nghi cùng với đ ộ c nhãn lão ngũ cũng đều lần lượt thăng cấp thành công trở thành thức tỉnh giả cấp hai kể từ đó chiến l ư ợ c mọi người tăng lên rất nhiều những người bị thương ở lại đây và những người khác tham gia cùng ta để giúp sơn hồng ngô minh không thể để bạn bè của mình một mình và hắn ta không nghĩ rằng lâu đài sẽ bị công phá bởi vì nơi này còn có hắn ta có thể nói lúc này những thức tỉnh giả có lai lịch cùng những người điều hành cấp cao kia đã từ mật đạo trốn thoát còn những người bị bỏ lại không rõ nguyên nhân chỉ có thể tử chiến khi ngô minh và những người khác xông lên trước tình hình chiến đấu ở đây đã lên đến mức cực kỳ nguy cấp con quái vật cao năm mét định trèo lên tường thành có thể nói một khi leo lên được mọi chuyện sẽ kết thúc đạn bom và thậm chí cả thể phép bắn trúng con quái vật khổng lồ này nhưng không thể làm bị thương đối thủ da của con quái vật khổng lồ này cứng và thô như đá một đòn tấn công bằng hỏa cầu thuật chỉ có thể để lại một vết cháy đen tất nhiên cũng có những thức tỉnh giả cường đại có thể tung ra những phép thuật cấp cao hơn nhưng vẫn khó làm bị thương nặng con thú này. Giờ phút này cấp độ của quái vật khổng lồ đã bị thức tỉnh giả có thể trinh sát nhìn thấy từ lâu đây là sinh vật cấp ba phẩm chất màu xanh lục tên là công thành thú nó có lực tấn công và phòng thủ cực kỳ cường đại nhược điểm là hành động chậm tất cả thức tỉnh giả hãy tấn công con quái vật khổng lồ đó đừng để nó leo vào sơn hồng khàn khàn lúc này gầm lên thủ đoạn của chính mình đã cạn kiệt lúc này mấy chục s ủ n g vật khác nhau xông lên nhưng đều bị cự chù y trong tay quái vật khổng lồ quét sạch một nửa trong số chúng bị chết và bị thương cho dù số còn lại lao lên cũng không thể ngăn cản con thú khổng lồ vào lúc này nhiều thú nhân nhanh nhẹn đã trèo lên cơ thể của con quái vật khổng lồ và bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình sau khi vượt qua bức tường thành tuy nhiên những thú nhân này không phải là không có thiệt hại nhiều người trong số chúng đã bị bắn chết trên đường đi đặc biệt từ lý hạ trên lưng và thắt lưng của lý hạ có hai bao chứa đầy mũi tên có thể nhanh chóng lấy ra xả kích Độ chính xác tuyệt về ờ i dưới mũi hàng thú nhân chết tên trăm đã của cô. v phần quái vật khổng Hạ lồ, Lý đầu ã từng tên tấn tuy thể thú sát thương cũng rất dùng nguyên công, nhưng nhỏ, rằng xuyên khổng nhưng cũng hạn gia mũi hiệu quả qua khí chế. h cực có lồ Về p n đ ầ của con quái vật khổng lồ nó đội một chiếc khô i giáp dày tới một thước trên đó chỉ chừa một số khe hở ngay cả mũi tên nguyên khí cũng khó có thể xuyên thủng trong tình huống bình thường nếu gặp phải loại quái vật này trong tự nhiên thức t ỉ ngô minh biết nếu con quái vật tiếp tục hoành hành lâu đài sẽ sụp đổ trong vòng vài phút đương nhiên ngô minh không thể để chuyện này xảy ra hiện tại hắn ta là người duy nhất có thể đối phó với con quái thú khổng lồ nghĩ đến điều này ngô minh đột nhiên nghĩ tới mình đã không đọc thẻ thiên ân nhận được khi được thăng cấp lên cấp ba lúc này hắn ta mới lấy ra xem qua lập tức là mừng như điên cái gọi là lúc buồn ngủ lại có người đưa chiếu manh thẻ thiên ân cấp ba này chắc chắn là thứ mà ngô minh cần nhất lúc này thẻ kỹ năng cấp ba t u y phong ngay lập tức tăng tốc độ lên gấp mười lần tiêu hao tám đơn vị nguyên k h í đây là thẻ năng lực lần kích hoạt đầu tiên yêu cầu mười lăm thẻ nguyên tố đất mười lăm thẻ nguyên tố đất là cơ bản hiện tại đối với ngô minh không thành vấn đề lập tức kích hoạt thẻ năng lực này về sau muốn sử dụng năng lực này thì chỉ cần tiêu hao tám đơn vị nguyên khí hiện tại nguyên khí của ngô minh đã đạt tới năm mươi lăm đơn vị rồi lấy ra c u ầ n bạo chi nhận ngô minh lập tức xông ra ngoài hiện tại hầu như tất cả thức tỉnh giả đều tuyệt vọng ở một góc tên chiến c u ồ n g trần chấn đang mệt mỏi chống trả sự tấn công của một số thú nhân hoàn toàn không biện pháp gì với con quái vật khổng lồ chuẩn bị leo vào đội trưởng và đội phó của đội viêm long và đội thương khung cũng như một số đội khác cũng không có biện pháp thời gian dài như vậy bọn họ cũng không thấy tinh nhuệ cảnh vệ đội ủy ban quản lý cùng với cấp cao thì trong lòng đã biết lần này hơn phân nửa là bị ủy ban quản lý cho làm pháo hôi chẳng qua trước mắt bọn họ mặc dù là minh bạch cũng không có chút biện pháp nào số lượng thú nhân bên ngoài là hơn tám nghìn một khi lâu đài bị công phá họ có thể được cho là đã chết lúc này mọi người thấy một thức tỉnh giả đơn độc chuẩn bị xông vào quái thú khổng lồ đây là của đội nào cũng dũng cảm một chút nhưng lao vào như thế này chỉ đơn giản là tự sát thôi vương khải đội trưởng đội viêm long lúc này lên tiếng điên rồi người này điên rồi một thức tỉnh giả khác nói có không ít người nhìn thấy ngô minh lao tới nhưng không ai cho rằng hắn ta có thể thành công tất cả đều cảm thấy không khác gì đi chịu chết mặt khác khi trần chấn nhìn thấy ngô minh anh ấy đã rất ngạc nhiên là hắn ngô đại ca sau khi thẩm gia nghi trở thành thức tỉnh giả cấp hai đã biết thêm về sự kinh khủng của sinh vật cấp cao ngay cả khi cô ta biết ngô minh đã trở thành một cao thủ cấp ba dưới tình huống bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của quái thú khổng lồ đó mặt khác d ư ỡ n g vân phi đ ộ c nhãn lão ngũ và lưu bân không nói gì d ư ỡ n g vân phi và lưu bân tin tưởng ngô minh đ ộ c nhãn lão ngủ dựa vào kinh nghiệm của mình thì biết ngô minh tuyệt không phải cái loại người ngây ngốc đi chịu chết hắn ta nếu đi lên tất nhiên đạo lý trong đó một số chiến binh thú nhân vượt qua bức tường cao cũng định ngăn chặn ngô minh giữa chừng nhưng tất cả đều bị những mũi tên bay từ phía sau bắn chết bởi không cần hỏi chỉ có lý hạ mới có thể bắn chính xác và uy lực như thế này lúc này ngô minh chỉ còn cách quái thú khổng lồ mười mét khi quái thú khổng lồ nhìn thấy ngô minh lập tức vung c â y chùi y khổng lồ trong tay rồi đập nát như cách làm với những người khác vào lúc này n g ô minh đột nhiên thi triển truy phong sau đó cả người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người gần như cùng một lúc hắn ta vượt qua khoảng cách mười mét với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy sau đó ngay lập tức thi triển kiếm kỹ của mình thức đầu tiên của kiếm khí tam thức loa toàn kiếm khí mục tiêu là đầu của con quái vật khổng lồ với chiếc khôi giáp nặng nề trong nháy mắt tăng tốc độ cùng xuất kiếm chỉ có số rất ít người chú ý tới mà bọn họ trong lòng chấn động đã khó có thể nói nên lời khoảnh khắc tiếp theo năng lượng thanh kiếm khí xoắn ốc xuyên vào khôi giáp của con quái vật khổng lồ như một mũi khoang khôi giáp dày một thước đã bị năng lượng kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xuyên thủng dưới tác động và sự sắc bén của kiếm khí khôi giáp cứng rắn như đậu hũ mỏng manh phục một cổ máu tanh phun ra ướt đẫm cả đầu và mặt của ngô minh con quái thú khổng lồ trực tiếp ngã về phía sau Ngô Minh lợi dụng đà nhảy nhân tiện vung trường kiếm chém đầu mấy thú nhân tiếp cận mình, vững vàng hạ xuống trên tường thành. Hình bóng cùng nhận, hãnh con khổng ngay in tỉnh giết giả. cô kiếm chém mấy cầm mắt lợi lùi lại, tiếp chi khi quái thú hạ thế chết thức lồ, lập đà đầu đó độc, vào cả tay bạo sâu tư vật tức tất sau kêu sau của cho dù lý hạ từ trước đến giờ vẫn luôn quen thuộc ngô minh rất hiểu ngô minh giờ phút này nàng cũng bị ngô minh hấp dẫn thậm chí quên cả hô hấp ta kháo đây mới là cao thủ giọng của trần tam niên và nhạc thần đồng thời phát ra nhưng đáng ngạc nhiên là không có ai phản bác lại họ nếu một người có thể giết một con quái thú khổng lồ nếu đây không phải là một cao thủ thì trên thế giới này sẽ không có cao thủ chưa kể người giết được quái thú khổng lồ tương đương với việc cứu mạng họ cao thủ cao thủ có người dẫn đầu lập tức có người hoan hô cuối cùng hầu như mọi người đều hoan hô ầm ỉ. nhưng chẳng bao lâu sau thức tỉnh giả có năng lực phát hiện ra trong đội quân thú nhân một thú nhân cao lớn tầm một cây quyền trượng kỳ lạ lấy ra hai thẻ bài để kích hoạt lần nữa khoảnh khắc tiếp theo hai con vật khổng lồ giống như trước đó xuất hiện trong không trung trong phút chốc thức tỉnh giả nhìn thấy cảnh này đều n g ẩ n ra hai con quái thú khổng lồ đến gần thân hình to lớn cùng chấn động d ẫ m lên mặt đất giống như một chậu nước lạnh băng đổ trên lửa cùng nhiệt cùng một lúc tiếng reo hò đột ngột dừng lại kết thúc rồi không biết là ai đã nói lúc này một làn sóng tuyệt vọng kinh khủng lan nhanh một con quái thú khổng lồ suýt chút nữa đã phá thành hai con quái thú khổng lồ vậy thì không cần phải chiến đấu gì cả còn không bằng tự sát cho sản khoái ngay cả ngô minh đều có chút ngây người anh không thể ngờ rằng làn sóng tấn công của lũ thú nhân lại ngoan cường đến vậy không nghi ngờ gì nữa loại cự thú này không phải là thứ có thể triệu hồi được bọn thú nhân cũng phải trả giá đắt nhưng dù vậy họ vẫn không màng tất cả trong đó liền có chút ý vị sâu xa phải biết rằng thú nhân giống như con người là những sinh vật thông minh nếu không có lý do đặc biệt liệu chúng có liều mạng đến vậy hay không hay chúng có lý do để chiếm lâu đài không biết vì sao ngô minh đột nhiên nghĩ đến huyết tộc thân vương trốn trong lâu đài trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác cổ quái ngô minh cảm thấy chuyện này dường như có liên quan gì đó với đối phương đây là suy đoán của ngô minh điều quan trọng nhất lúc này là giải quyết nguy cơ trước mắt tại thời điểm này ngô minh nhìn thấy một pháp sư thú nhân cầm một cây quyền trượng đặc biệt và tiến đến xác của con quái vật khổng lồ mà hắn ta vừa giết lát sau bên kia dở ra một tạp sách vào lúc này trái tim của ngô minh rung động hắn ta nhảy khỏi bức tường thành mà không cần suy nghĩ ở không trung liên tục phát động hai lần truy phong sau đó nháy mắt vượt tới pháp sư thú nhân với tốc độ đáng kinh ngạc gần như dịch chuyển tức thời người sau cũng không bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể đến đây ngay lập tức trong khoảng cách hàng chục mét và hắn không kịp phản ứng đã bị ngô minh một kiếm chém bay đầu sau đó ngô minh vươn tay giật lấy tạp sách của đối phương tạp sách đang được triệu hồi nếu chủ nhân của tạp sách bị g i ế t ngay lập tức có một thời gian ngắn để lấy được tạp sách nhưng thời gian này rất ngắn nhưng lần này ngô minh hiển nhiên đã nắm bắt cơ hội và bắt được tạp sách của đối thủ mặc dù bị bao vây bởi lũ thú nhân ngô minh không có ý định rút lui anh phải chiến đấu và giết hai con quái vật khổng lồ khác nếu không lâu đài vẫn sẽ bị công phá vào lúc này ngô minh múa may cùng bạo chi nhận tàn sát lũ thú nhân trên đường đi mặc dù có vô số mũi tên và lưỡi kiếm bắn trúng ngô minh nhưng bộ giáp gia pha với vẫy r ồ n g liệp nhân bị giáp đã đón đỡ đại bộ phận công k í c h ngô minh cảnh tượng này đã được tất cả thức tỉnh giả trong lâu đài nhìn thấy vào lúc này ngay cả đội trưởng của một số đội chiến cùng trần chấn đều sững sờ không nói được lời nào g i ế t kẻ địch trong vạn quân không chỉ cần sức mạnh mà còn cả lòng dũng cảm họ tự cho mình là người siêu phàm ngày thường cũng đều cao cao tại thượng nhưng lúc này họ cảm thấy mình so với thức tỉnh giả dám xông vào vạn quân chiến đấu với hai con quái vật khổng lồ chẳng đáng là gì giờ phút này trong lòng mỗi người đều dâng lên một cổ xúc động rõ ràng là họ biết đối phương g i ế t hai con quái thú khổng lồ có thể sẽ không thể quay về được những thú nhân bên dưới đã hoàn toàn chặn đường trốn thoát của hắn ta chỉ cần anh ngừng vung thanh trường kiếm trên tay sẽ lập tức bị vô số thú nhân nhấn chìm cảm giác đó giống như một đêm giông tố đen tối một ngọn đèn đơn độc trôi giạt trên biển bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn vào đáy biển tăm tối nhưng mỗi lần sóng lớn qua đi nó đều sẽ ngoan cường tản ra ánh sáng ta kháo ngô ca vết qua đi vết nó sát lúc này nhạc thần chạy đến tường thành cuối cùng không thể không gầm lên một cách điên cuồng nước mắt hắn không kìm được nữa chảy xuống như mưa mà chiến cùng trần chấn đám người một t h i ế t dùng hết sức lực nắm chặt tay lại lưu b â n hai mắt đỏ hoe muốn cầm t h i ế t chùi y nhảy xuống nhưng lại bị dũng vân phi nhanh mắt kéo lại ngô minh có thể t ự chiến với kẻ địch bên dưới nhưng không có nghĩa là người khác cũng làm được nếu lưu b â n nhảy xuống chắc chắn sẽ chết thẩm g i a i n h i lúc này đang che miệng nước mắt chảy dài trên ngón tay hiển nhiên cô cho rằng ngô minh đang muốn bảo vệ tất cả bọn họ nên quyết định liều mạng xuống tay tiêu diệt hai quái vật khổng lồ không nghi ngờ gì rằng đa số người cũng nghĩ theo điều này trên tường thành lý hạ tiếp tục giúp đỡ ngô minh bằng những mũi tên tiêu hao nguyên khí bởi vì khoảng cách này mũi tên bình thường không còn phát huy được uy lực chỉ có mũi tên nguyên khí mới có thể làm được nhờ vào mũi tên nguyên khí của nàng một số thú nhân có thể gây tổn hại cho ngô minh ít nhất cũng không cần hắn ta lo lắng điều này có thể coi là đã giúp hắn ta giảm bớt rất nhiều áp lực mặc dù nàng không nghĩ rằng ngô minh định hy sinh bản thân để cứu người khác nhưng lý hạ vẫn lo lắng nhưng nàng biết mình không thể nhảy ra khỏi tường thành điều đó sẽ không giúp ích được gì t hay vào đó nó trở thành một lực cản lúc này nàng chỉ có thể giúp đỡ ngô minh theo cách của mình ngô minh thực sự muốn giúp lâu đài phá vòng vây nhưng hắn ta sẽ không hy sinh bản thân mình hắn ta có kế hoạch của riêng mình trên đường đi ngô minh nhân cơ hội rót vào trong miệng mấy ngụm huyết thanh để khôi phục nguyên khí liền nhìn thấy hai con quái thú khổng lồ cách đó chỉ vài mét trực tiếp thi triển ra thức thứ ba của kiếm khí tam thức toàn phong kiếm khí đây là lần đầu tiên ngô minh sử dụng kiếm kỹ này sau khi lĩnh ngộ nó hoàn toàn nó có uy lực như thế nào bản thân hắn ta cũng không biết bất quá nghĩ đến ở không gian lĩnh ngộ có thể đánh chết địa long như vậy đánh chết hai đầu cự thú hẳn là không thành vấn đề chỉ là ngay sau đó ngô minh cảm thấy toàn bộ nguyên khí trong cơ thể trong phút chốc bị rút cạn sau đó một vài thẻ bài hình thành ở nơi cùng bạo chi nhận giao nhau các thẻ bài nổ tung ngay lập tức hóa thành từng đạo kiếm khí xoay tròn ngay sau đó hình thành ba mươi sáu đạo kiếm khí như một cơn lốc quét ra ngoài bất cứ nơi nào đạo kiếm khí này đi qua sẽ ngay lập tức cắt nát lũ thú nhân thậm chí là đá tảng và thảm thực vật cùng với năng lượng kiếm khí lốc xoáy cuốn lên tảng lớn cho bụi hai con quái thú khổng lồ cũng bị năng lượng kiếm khí lốc xoáy này bao phủ ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên con quái vật khổng lồ vừa được triệu hồi đã bị năng lượng kiếm khí lốc xoáy cực lớn này xé nát lớp da cứng và khôi giáp căn bản vô pháp ngăn cản kiếm khí xé rách và bị xoắn lại thành một đám sương máu trong vòng vài nhịp thở đất đá bụi tung tóe trộn lẫn với máu thịt bao trùm cả một vùng cơn lốc kiếm khí này đã đốt cháy ngọn lửa đam mê của tất cả thức tỉnh giả họ chưa bao giờ nhìn thấy một thủ đoạn công kích cường đại như vậy một đám đều trợn mắt há hốc mồm một ít cao thủ còn lại thì thần sắc nghiêm túc thật là một kỹ năng kiếm thuật mạnh mẽ thành công hai con thú khổng lồ đó đã chết đại đa số thức tỉnh giả thấy một màn như vậy trực tiếp b ộ t phát ra một trận hoang hô nhưng ngay sau đó họ thấy lũ thú nhân bên dưới giường như đang nổi cơn thịnh nộ mọi hướng lao về như thủy triều khi sương mù và bụi máu tan đi lũ thú nhân đã dày đặc và trái tim của thức tỉnh giả trên tường thành đang chìm xuống mặc dù con quái vật khổng lồ đã bị g i ế t nhưng thức tỉnh giả cường đại đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều không ai có thể sống sót trong vòng vây của hàng nghìn thú nhân bên dưới lý hạ ở trên tường thành cắn chặt môi cố gắng tìm dấu vết của ngô minh nhưng hoàn toàn không thấy có thể thấy đều là những thú nhân xấu xí s ơ n hồng lúc này cũng đè nén kích động trong lòng đứng trên đỉnh cao gầm lên mọi người con quái thú khổng lồ uy hiếp chúng ta đã bị g i ế t ngay cả pháp sư thú nhân triệu hồi con quái thú khổng lồ đó cũng đã bị giết chết ngay bây giờ chúng ta phải củng cố lại tuyến phòng thủ và giết chết lũ thú nhân càng nhiều càng tốt có thể là bị hành động anh hùng vĩ đại của ngô minh phía trước đốt cháy lên nhiệt huyết còn lại một ngàn danh tả hữu thức tỉnh giả đều cùng chung kẻ địch thừa lúc khoảng trống sử dụng ván gỗ và đá tảng sửa lại cánh cổng bị phá súng máy có thể bắn được lắp lại trên tường thành và t h ể sủng vật được triệu hồi trực tiếp khoảnh khắc tiếp theo lũ thú nhân lại tấn công và ngô minh người được mọi người coi là anh hùng đang trốn trong một kẽ hở của những tảng đá khổng lồ trên một vách đá vừa rồi hắn ta thi triển thức kiếm khí thứ ba nhưng không ngờ tất cả nguyên khí của mình lập tức bị rút cạn nhờ sự cơ linh của mình trong lúc hỗn loạn do sát thương kinh hoàng của cơn lốc kiếm khí gây ra hắn ta nhân cơ hội uống lấy vài ngụm huyết thanh sau đó thi triển truy phong trốn vào trong kẽ hở của vách đá cách đó hơn mười mét nguyên khí vừa mới khôi phục không đủ chống đỡ cho ngô minh trốn trở về thành lúc này một khi bị lũ thú nhân bao vây ngô minh không thể chống đỡ được quan trọng hơn là bộ liệp nhân bị giáp cường hóa trên người đã bị hao tổn nghiêm trọng tuy nhiên nếu không nhờ có bộ giáp này việc giết được hai con quái vật khổng lồ trong đội quân thú nhân chỉ là điều mơ tưởng bây giờ ngô minh đang từ từ khôi phục nguyên khí chỉ cần nguyên khí khôi phục một khoảng thời gian hắn ta có thể lập tức thi triển truy phong trở về lâu đài lúc này ngô minh nghĩ đến tạp sách mà hắn ta vừa chiếm được sau khi giết chết pháp sư thú nhân cầm một cây quyền trượng nên hắn ta bí mật lấy nó ra và kiểm tra tạp sách này hiển nhiên khác với cuốn mà ngô minh từng thấy phong cách cũng thô cùng hơn bìa gỗ trang trí bằng xương và lông vũ ở chính giữa vẽ một nửa hình tròn có gai dường như bằng máu hoa văn màu đỏ trưởng giả tạp sách đây là tên chiến lợi phẩm của ngô minh nếu chủ nhân của tạp sách tử vong người khác có thể dễ dàng mở ra khi ngô minh mở trưởng giả tạp sách mắt hắn ta lập tức sáng lên đại phát tuyệt đối đại phát trưởng giả tạp sách này giống như u linh tạp sách cũng có các ô cố định và ô tự do nhưng vì ngô minh đoạt là một cái có sẵn nên có rất nhiều thẻ trong các ô trống trong trưởng giả tạp sách này bao gồm cả thẻ sinh vật và thẻ thần chú nhưng tiếc là không có thẻ quái vật khổng lồ và ô cố định cũng đã được thu thập kích hoạt khả năng đặc biệt của tạp sách đó là sử dụng thẻ nguyên khí để tổng hợp thẻ ma thuật gọi là tầm nhìn tâm trí để tổng hợp một thẻ ma thuật tầm nhìn tâm trí cần có mười thẻ nguyên khí và các loại thẻ ma thuật tầm nhìn tâm trí được chia thành bốn loại thẻ chấn động tâm trí tinh thông ngôn ngữ đánh cắp thẻ khống chế sinh vật về phần tổng hợp được cái nào tất cả phụ thuộc vào vận may nhưng ngô minh nhìn những thẻ còn lại trong hai mươi tám ô trống trong trưởng giả tạp sách này chỉ có chấn động tâm trí và tinh thông ngôn ngữ nhưng không có đánh c ấ p thẻ và khống chế sinh vật nên biết hai thẻ đầu tiên có cơ hội xuất hiện cao nhất chấn động tâm trí là một loại ma thuật nó hoàn toàn khác với những hỏa cầu băng xương và tia chớp thông thường có thể nói đây là một đòn công kích tinh thần vô hình nhưng không biết q uy lực của nó như thế nào ngô minh chỉ cần lấy ra một thẻ và bí mật kích phát vào một thú nhân ở xa chấn động tâm trí cần có thẻ linh nguyên cũng may trong trưởng giả tạp sách có rất nhiều ngô minh tự mình mang đến một ít cho nên cũng không thiếu ngay lập tức thẻ chấn động tâm trí biến mất thú nhân với một thanh đao sắc bén đứng cách xa cả chục mét gầm lên một tiếng đau đớn bất quá cũng chỉ thế mà thôi nhiều nhất là ba nhịp thở nó đã hồi phục nhìn xung quanh có chút bối rối dường như không phát hiện ra điều gì hoặc có lẽ trí tuệ thấp khiến nó không thể hiểu được chuyện gì xảy ra vừa rồi chỉ có thể phun ra một n mụn đờm trên mặt đất sau đó lao đến lâu đài theo lệnh của thủ lĩnh thú nhân ở đằng xa nhìn thấy cảnh này ngô minh thở dài rõ ràng sức công kích của chấn động tâm trí này thật sự là c ạ n bã có thể nói là không có sát thương cùng lắm chỉ có thể làm cho mục tiêu thất thần tạm thời thú nhân này vẫn thuộc về sinh vật cấp một nhưng thể chất và sức mạnh của nó đã gần bằng sinh vật cấp hai nghĩa là chấn động tâm trí ít nhất có thể tạm thời khiến sinh vật cấp hai mất đi hiệu quả chiến đấu một khoảng thời gian nói cách khác mặc dù không có sát thương nhưng hiệu quả chắc chắn không tồi chỉ không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến sinh vật cấp ba hay không ngô minh biết mặc dù chỉ có một giây thời gian làm cho đối phương mất đi khả năng chiến đấu nhưng hiệu quả lại cực kỳ cường đại nghĩ vậy một chút ngô minh ngược lại là cao hứng lên ngoài chấn động tâm trí một t h ể khác được gọi là tinh thông ngôn ngữ nó cũng là một t h ể ma thuật nhưng không có bất kỳ sức mạnh tấn công nào nó chỉ là một t h ể có thể ăn cắp khả năng ngôn ngữ của mục tiêu ngôn minh biết có rất nhiều sinh vật thông minh trong dị giới ví dụ như bộ tộc nhện lão kiếm thánh ma cà rồng và lũ thú nhân trước mặt họ gần như có hệ thống ngôn ngữ của riêng mình giống như những thú nhân này những âm tiết thô lỗ nặng nề liên tục phát ra từ miệng của họ chính là ngôn ngữ của họ chẳng qua để kích hoạt thẻ ngôn ngữ tất cả những gì cần là hai mươi thẻ nguyên tố đất có thể nói là rất đắt vào lúc này ngô minh đã trực tiếp sử dụng tinh thông ngôn ngữ với một thú nhân tấm thẻ lập tức hóa thành một đạo lưu quan âm u phóng thẳng vào đầu ngô minh cảm giác như bị vật gì đó cưỡng bức nhét vào trong đầu cả đầu đều có chút choáng váng nhưng gần như cùng lúc đó tiếng la hét của thú nhân trong tai ngô minh trở thành một thứ ngôn ngữ dễ hiểu chết chết huyết trống đại nhân đã ra lệnh cho chúng ta hạ gục tòa lâu đài này ngài đã giao ước với huyết tộc thân vương nên nhất định phải thành công đủ loại thanh âm cùng nhau lọt vào tai ngô minh rất lộn xộn nhưng ngô minh vẫn tách ra những thông tin hữu ích từ trong đó rõ ràng t h ể t i n thông ngôn ngữ này rất hiệu quả và nó thực sự có thể khiến hắn ta hiểu ngôn ngữ của những thú nhân này nghe tin bên kia có truy tung lang thú ngô minh biết mình không thể trốn được nữa muốn rời đi nhưng đã muộn một bước mười mấy đầu lang thú giống như n g é con cả người mọc đầy lông nhọn dựng thẳng đứng lang thú chạy như điên lại đây cái mũi giật giật lập tức liền hướng tới nơi ngô minh ẩn thân nhìn qua ngô minh vội vàng khoác áo t r à n bóng tối sau đó lật người lúc này tình cờ nhìn thấy một cửa động khuất sau tảng đá dưới vách núi nếu là như vậy ngô minh cũng không để ý lắm nhưng bởi vì hắn ta nhìn thấy một bóng người lén lút ló ra từ trong cửa động huyết nô ngô minh sững sờ hắn ta nhìn thoáng qua hóa ra là một tên nô bột màu da tái nhợt xấu xí lúc này ngô minh đã thay đổi ý định quay trở lại lâu đài bỗng nhiên nhảy xuống phía dưới nhanh như chớp chui vào cửa động lập tức chế trụ yết hầu của huyết nô huyết nô này chỉ là sinh vật cấp một lúc này ngô minh đã là thức tỉnh giả cấp ba loại huyết nô này không có gì đáng nói trong mắt ngô minh hơn nữa ngô minh còn mặc áo t r o à n bóng tối cho đến khi anh tra nắm lấy í t hầu mà huyết nô còn chưa phản ứng với những gì đã xảy ra vừa vào trong động ngô minh liền ngửi thấy một cái mùi hăng hắc hắn ta cũng không biết là cái gì tuy nhiên điều này g i á n tiếp giúp cho ngô minh mùi hôi nồng nặc trực tiếp bao phủ hơi thở của ngô minh những truy tung lan thú bên ngoài dựa vào mùi không thể truy theo khí vị của ngô minh được lúc này ngô minh mới phát hiện ra ở đây đầy phân do những sinh vật không rõ đào thải ra và đây chính là nguồn gốc của mùi hôi thối tên huyết nô bị ngô minh bóp cổ sắp tắt thở ngô minh suy nghĩ một chút không chút do dự kích hoạt thẻ tinh thông ngôn ngữ khác sau khi sử dụng thẻ này không chỉ có thể hiểu mà còn nói được ngôn ngữ của đối phương ngô minh buông lỏng ngón tay nhìn c h ầ m c h ầ m huyết nô một l o ạ tâm tiết ngôn ngữ phức tạp tuôn ra từ miệng hắn ta vài phút sau ngô minh đã rõ được tình huống huyết nô này được gọi là quý du tuyên bố đã thoát khỏi sự kiểm soát của huyết tộc và ẩn náu trong hang động bí ẩn này từ rất lâu trước đây vì âm thanh dữ dội của thú nhân tấn công nó đã lẻn ra cửa động để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra kết quả vừa vặn bị ngô minh nhìn thấy về việc làm thế nào mà nó từ lâu đài khổng lồ đến được đây quý du không biết xin đừng giết quý du quý du nguyện ý làm nô bộc của ngài ngoài ra ngài có thể bắt ta làm bất cứ việc gì chỉ cần ngài đừng giết ta không chút nghi ngờ dũng khí của huyết nô nhỏ hơn ngô minh tưởng tượng xem ra đối phương không hề nói dối tuy nhiên lúc này ngô minh kỳ quái nhất chính là nơi này cách lâu đài còn có một khoảng cách nếu lâu đài từ mấy ngày trước mới lấy hình thức thẻ bài từ trên trời giáng xuống thì làm sao mà quý du này lại xuất hiện tại đây lúc này ngô minh mới phát hiện kết cấu của những tảng đá ở đây rất khác so với những nơi cách đó hàng chục mét cẩn thận hồi ức một chút phát hiện ra những tảng đá trong vòng một trăm m xung quanh lâu đài dường như có màu sẫm hơn có kết cấu và hình dạng khác nhau nói cách khác những tảng đá và huyết nô trong vòng một trăm m xung quanh cùng xuất hiện với lâu đài đương nhiên bao gồm cả hang động này để xác nhận suy đoán này của ngô minh là ở đây đã nhìn thấy một số dấu vết sinh sống ở đây trong một thời gian dài những thứ này không thể làm giả phân ở cửa hang không cần hỏi cũng biết đây là những gì quý du để lại sau một vài lần tra hỏi ngô minh nhận ra hang động này bên trong lại có càng khôn có thể dẫn đến lâu đài nhưng từ lâu quý du đã dùng đá phong tỏa nó từ trong miệng thú nhân ngô minh đã biết cuộc tấn công lần này của thú nhân có liên quan đến huyết tộc thân vương vì vậy ngô minh đã lên kế hoạch để gặp lại huyết tộc thân vương lần trước ngô minh chưa chắc đã đánh bại được đối thủ nhưng lần này hắn ta đã thăng cấp ba đạt được truy phong hoàn toàn hiểu được kiếm kỹ thứ ba trong kiếm khí tam thức h i ệ nghe tại rất tự tin thủ. bại đối đánh n nói ngô minh muốn mình dẫn đường đến lâu đài quý du sợ tới mức ngã quỵ xuống đất không ngừng xin tha nhưng ngô minh không thèm để ý đến suy nghĩ của hắn trực tiếp xách hắn đi về phía chỗ sâu trong hang động trong hang động này có địa phương một người có thể nằm ngang còn ở những nơi khác ngô minh chỉ có thể cúi người qua một bên có thể nói là rất quanh co không lâu sau ngô minh đã đến nơi mà quý du nói là đã phong kín h ngô minh không nói nhiều trực tiếp lấy ra cuồng bạo chi nhận chém vỡ mấy tảng đá sau khi đi qua một lúc ngô minh tìm thấy loại gạch xây dựng lâu đài phía trước là một mật thất có cầu thang đi lên và cuối cầu thang là một cánh cửa đá đẩy cánh cổng đá ra có một hành lang đã lâu không có ai đi qua khi đến đây ngô minh đã có thể xác nhận hang động có thể dẫn thẳng đến lâu đài làm sao ngươi lại phát hiện ra thông đạo này những huyết tộc kia có biết chuyện không ngô minh hỏi quý du kẻ này sinh mệnh đều nằm trong tay ngô minh tự nhiên không dám nói dối huyết tộc không biết lối đi này chính tổ tiên của kẻ hèn đã xây dựng lâu đài này họ lưu lại thông đạo này cũng chỉ để dự phòng vạn nhất kẻ hèn cũng tình cờ biết đến nơi này vào thời điểm đó huyết tộc có nội loạn rất nhiều huyết nô đã chết kẻ hèn sợ nên đã trốn ở đây cho đến bây giờ quý du nói với vẻ mặt kinh hãi thành thật mà nói ngô minh đã nghi ngờ về quý du này và những lời nói của nó bất quá quen thuộc nơi này cũng chỉ có nó trực giác của ngô minh biết quý du này không có nói dối mình tiếp tục quý du nói với ngô minh trên bức tường có vẻ nhẵn nhụi phía trước có một cánh cửa bí mật đẩy về phía trước quả nhiên có thể đẩy ra được bên kia của cánh cửa bí mật là bên trong lâu đài ngô minh nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra nơi này anh đã đi ngang qua khi lẻn vào lâu đài men theo nơi này đi xuống qua một đại sảnh là có thể đến mật thất nơi huyết tộc thân vương đang ẩn náu